Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.k Chương 61 lệnh điều chuyển Vụ cha con chương thừa nghiệp đã kết thúc Thấy con rể tương lai của mình phải ngồi tù Chương gia vốn vinh quang phú quý nay tan thành mây khói Tào đại bằng trong lòng buồn bực có thể hiểu ông ta ngàn vạn lần không ngờ mẹ con bành Viễn Trinh lại có thể đánh bại cha con Trương thừa nghiệp vụ tai nạn trước cổng nhà máy cơ giới đã biến thành áp mộng của một gia đình quan lại ông ta cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở ở thành phố Tân An cũng được xem như nhân vật có uy tín trải qua việc hỏi thăm ông ta biết được thành ủy đã vì vụ án của mẹ con bành Viễn Trinh mà mời sự họp hội nghị khẩn cấp còn cuộc công an thành phố cũng thành lập tổ chuyên án Mạnh ra là ai, ông ta rất rõ Mạnh Ngọc Cường và Mạnh Lâm đều là công nhân của nhà máy cơ giới Tân An Là bí thư đảng ủy nhà máy, ông ta hẳn biết rõ mẹ con Mạnh Viễn Trinh không có bối cảnh, là tầng lớp thấp Nhưng cha con Trương Thừa Nghiệp như thế nào lại bị ngổ tận gốc như vậy Suy trước tính sau, đại khái chỉ có một lý do để giải thích Đó là rất may mắn nhưng thật sự là may mắn sao Hoặc là do Trương Thừa Nghiệp đắc tội với lãnh đạo cấp trên nên nhân cơ hội này bị bắt đi Tào Đại Bằng lại nghĩ như vậy Tào Đại Bằng dừng lại ở tờ báo trên bàn làm việc của mình Ngay trên trang nhất là tin tức Trương Thừa Nghiệp bị điều tra Ông nhứng mày lên đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, liền trầm giọng nói Mời vào cửa vừa mở ra, bành viễn trinh thản nhiên bước vào Tàu Đại Bằng vừa nhìn thấy Bành Viễn Trinh thì sắc mặt liền trầm xuống. Ông ta nghĩ đến việc Bành Viễn Trinh sẽ nương theo vụ việc của cha con Trương Thừa Nghiệp mà đến nhà máy làm ẩm ý với ông về công tác của Mạnh Lâm. Cậu đến làm gì? Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Lúc này danh sách nhân viên thất nghiệp là do đảng ủy nhà máy trải qua cuộc họp mà đưa ra quyết sách. Ai cũng không nhượng bộ. Ai ở ai đi đều là căn cứ vào công tác. Sự việc của mẹ cậu đã đình rồi Khi nào bà ấy ra viện thì trở về nhà máy để hoàn tất thủ tục và lính tiền bồi thường Tào Đại Bằng trầm giọng nói Bành viễn trinh nhẹ nhàng bước đến Đến trước mặt bàn làm việc của Tào Đại Bằng Hắn nhẹ nhàng đặt điều lệnh trong tay lên trên bàn thả nhiên nói Bí thư Tào mẹ tôi được điều đến cục văn hóa Tôi hôm nay đến thay mẹ tôi xử lý thủ tục Phòng nhân sự nói là ông phải ký vào thì sau đó người ta mới xử lý được Chỉ cần một chữ ký thôi Ông an tâm đi, về sau chúng tôi sẽ không bao giờ mang đến phiền toái cho ông nữa Từ nay về sau đường ai nấy đi chẳng liên lụi nhau Nhà máy muốn cho ai thất nghiệp cũng chẳng quan hệ gì với chúng tôi nữa Đương nhiên tôi đã từng nói qua tiền thuốc men của mẹ tôi nhà máy cơ giới phải chi trả Mẹ tôi gặp chuyện không may khi vẫn còn là công nhân của nhà máy Hơn nữa là lúc tan làm bị tai nạn Vài ngày tới tôi sẽ mang biên lai like đến cho bí thư Tào Bành viễn trinh giọng nói âm trầm kiên định, lạnh lùng nhưng trào phúng Nhưng giờ phút này Tàu Đại Bằng tâm trí lại đặt ở một nơi khác Căn bản không nghe được câu nói tiếp theo của bành viễn trinh Cục văn hóa Tàu Đại Bằng trong lòng chấn động Cuối đầu nhìn lệnh điều động Thấy cuộc văn hóa giấy trắng mực đen rõ ràng Không thể sai được Doanh nghiệp nhà nước được điều đến đơn vị sự nghiệp chính phủ Chuyện này không phải là không có Nhưng với quan hệ rất thân mới có thể làm được Hơn nữa, với tuổi gần về hưu như Mạnh Lâm lại càng không dễ dàng Tào Đại Bằng có chút không tin vào hai mắt của mình Mạnh Lâm mới nghỉ việc ở nhà máy thủ tục còn chưa giải quyết xong Lại đột nhiên được điều đến cuộc văn hóa Điều này là có ý nghĩa gì? Tào Đại Bằng đột nhiên nhớ đến ngày đó Bành Viễn Trinh ở trong nhà mình đã nói một câu trước khi bỏ đi Được, tôi sẽ nhớ ký lời nói của Bí Thư Tào Xin Bí Thư Tào cứ yên tâm Tôi nhất định phải đòi được một ông đạo Tào Đại Bằng sắc mặt chợt biến đổi Ngẩn đầu nhìn Bành Viễn Trinh Ánh mắt có chút lói sáng Bí Thư Tào, xin ông ký cho một chữ Bành Viễn Trinh đứng đó, thần sắc bình tĩnh Tào Đại Bằng do dự một chút, nhưng rồi ký tên vào bản điều động, sau đó đưa cho Bành Viễn Trinh. Vì nể mặt Tào dính, việc này xem như không tính nữa. Mẹ tôi điều đi chỗ khác, xem như là chút gánh nặng cho Bí Thư Tào. Hy vọng Bí Thư Tào về sau. Làm việc gì cũng nên cho cấp dưới của mình một con đường lui. Không cần đưa người ta vào tuyệt lộ. Bành Viễn Trinh cười lạnh một câu tiếp nhận tờ lệnh điều động rồi xoay người bước đi. Chưa đợi Tàu Đại Bằng phản ứng lại, hắn đã bước ra khỏi văn phòng Tào Đại Bằng, hướng phòng nhân sự mà đến. Tàu Đại Bằng sắc mặt hiện lên một tia giận dữ. Ông ta đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng làm việc, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. trầm ngâm một lát, ông ta quay trở lại bàn làm việc, cầm điện thoại gọi cho Cục trưởng Cục Văn hóa Lý. Lão Lý à, tôi là Lão Tào ở nhà máy cơ giới Tân An đây. Ô bí thư Tào sao hôm nay lại rảnh dối gọi điện thoại cho tôi Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cục trưởng lý Tuy rằng Tàu Đại Bằng là cấp phó giám đốc sở Cao hơn cục trưởng lý một bậc Nhưng dù sao cũng chỉ là sĩ nghiệp Không sánh ngang bằng với cán bộ lãnh đạo chính quyền thành phố cấp địa được Tào Đại Bằng khẽ mỉm cười Tôi hỏi chuyện này bên tôi có một nữ công nhân được điều đến cục văn hóa bên anh Anh có biết việc này không? Ha ha, là mạnh lâm chứ gì? Tôi đích thân xử lý, làm sao mà không biết? Cục trưởng lý bật cười ha ha. Bí thư Tào nhà máy cơ giới bên anh hẳn là phải cảm ơn tôi đấy. Đã tiếp nhận tông nhân của nhà máy. Giải quyết gánh nặng. Hôm nào anh phải mời tôi ăn cơm? tào đại bằng giọng nói ngưng lại. Quen với anh à? Cục trưởng Lý nộ cười chợt tắt đầy thâm ý nói Lão Lý tôi ở cục văn hóa chưa bao giờ sắp xếp người thân của mình vào Hơn nữa biên trí của chúng tôi cũng rất ít Con cây của cán bộ Lão Thành ở cuộc muốn vào làm cũng phải xếp hàng chờ Tuy nhiên, với đồng chí Mạnh Lâm này tôi không thể không an bài Coi như là bên tôi giải quyết bớt buồn phiền cho bên anh đi Được rồi, bí thư Tào, tôi còn phải tổ chức một cuộc họp Hôm nào rảnh dối rồi lại nói tiếp Cục trưởng lý cười ha hả rồi cút điện thoại Cút điện thoại tạo đại bằng lâm vào trầm tư thật lâu Bành viễn trinh từ phòng nhân sự nhà máy cơ giới mang hồ sơ lao động của mẹ Đến cục văn hóa Làm hết thầy các thủ tục Rồi được cục trưởng lý phê cho mạnh lâm được nghỉ dài hạn một tháng Sau đó hắn quay trở lại bệnh viện Trên đường trở về bệnh viện, Bành Viễn Trinh nhận được điện thoại của Phùng Thiến Như. Sau khi nói chuyện mới biết, anh em Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm đã đến. Cô và Tống Dư Trân đang giúp Mạnh Lâm làm thủ tục xuất viện. Trở về Mạnh ra, Bành Viễn Trinh nghe vậy liền quay về nhà của mình. Dưới lầu, hắn thấy ba chiếc xe màu đen, một chiếc Toyota hẳn là của Phùng Bá Đào. Hai chiếc xe quân sự 213 hẳn là của Phùng Bá Lâm mang đến. Gần đó có ba quân nhân, một người là thượng ý, hai người đeo quân hàm hạ sĩ. Ba người đang đứng cùng một chỗ hút thuốc. Bành viễn trinh liếc mắt nhìn ba người đoán được đây hẳn là cấp dưới của Phùng Bá Lâm. Bành viễn trinh bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu đẩy cửa mà vào. Bác cả Phùng Bá Đào và chú ba Phùng Bá Lâm đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ. Còn Phùng Tiến Như và Tống Dư chân thì ngồi ở hai bên. Mạnh Lâm thì nửa nằm nửa ngồi trên giường trong phòng ngủ. Trong phòng khách thì đầy bao lớn bao nhỏ các loại thức ăn, hẳn là do Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm mang đến. Nghe được tiếng con bước vào, Mạnh Lâm khẩn trương kêu lên. Viễn Trinh, mau pha cho bác cả và chú ba con tách trà. Bành Viễn Trinh lên tiếng, rồi lại hướng sang Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm ăn cần chào hỏi. Bác cả chú ba phùng bá đào nhẹ nhàng gật đầu còn phùng bá lâm thì sắc mặt phức tạp nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh chạy đi tìm đồ pha trà Tống dư chân đứng dậy cười nói với bành viễn trinh Viễn trinh à con đi nói chuyện với bác cả và chú ba đi để bác làm cho vân bành viễn trinh ngồi trên ví của tống dư chân mới nãy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói thế nào Phùng bá đào và phùng bá lâm cả hai sắc mặt đều phức tạp và ảm đảm Đối với tình trạng của bành ra, bọn họ tuy rằng đã sớm có tư tưởng chuẩn bị Nhưng khi đến bành ra, bọn họ mới biết cuộc sống của hai mẹ con bành viễn trinh khổ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ Dù sao cũng là ruột thịt với nhau Đối với vợ con của em trai, anh trai mình như thế Hai người trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu Nhất là Phùng Bá Lâm cảm xúc bài xích Bành Viễn Trinh trước kia cũng bởi vì vậy mà tiêu tan vài phần. Chỉ là công thần của Phùng gia chúng ta. Bành Viễn Trinh ra ngoài tìm một quán ăn. Mua một số món ăn mang về nhà. Người một nhà đoàn tụ với nhau ăn bữa cơm chiều. Vốn là định ra ngoài ăn nhưng bởi vì Mạnh Lâm đi lại không tiện nên Phùng Bá Đào ở nhà dùng cơm. Tống Dư chân và Phùng Thiến Như cùng Mạnh Lâm ở trong phòng tùy tiện ăn một chút gì đó rồi bắt đầu dọn dẹp Mạnh Lâm tuy sản xuất thân không cao quý như Tống Dư chân Nhưng bà cũng có tu dưỡng của mình Nên rất hợp với Tống Dư chân Hai người cá tính có chút giống nhau đều rất ôn hóa và bao dung Bành Viễn Trinh, Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm đều ở trong phòng khách dùng cơm, không khí có chút nặng nề gắp được mấy miếng thịt kho tàu, Phùng Bá Lâm đột nhiên buông đũa, đi ra cửa gọi cấp dưới của mình đi mua hai bình rượu. Một chiến sĩ rất nhanh đi mua hai bình rượu lưu hành hiện giờ mang vào. Phùng Bá Lâm lấy ra ba cái ly, rồi uống cạn một hơi ly rượu của mình. Phùng Bá đào bình thường không uống rượu, nhưng lúc này cũng im lặng nâng ly. Mạnh Viễn Trinh khói mắt nhìn xi si ảnh của ba mình, đôi mắt đỏ lên, cũng nâng ly uống cạn một hơi. Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm hai người cũng không quan tâm Bành Viễn Trinh, không bao lâu sau thì hai bình rượu đã cạn. Bành Viễn Trinh trong lòng hiểu được, hai vị bề trên này đang thương xót cho đứa em trai mất sớm của mình. Phùng Bá Đào có tám phần men say, nhưng tính tình của ông vẫn luôn trầm mủng. Tại vì lâu năm ở địa vị cao của cơ quan nhà nước, nên rất giỏi che giấu và khống chế cảm xúc của mình. Trong lòng tuy tình cảm kích động nhưng vẫn suy trì bề ngoài bình tĩnh Nhưng phùng bá lâm suốt thân quân nhân Tuy rằng tâm tính của ông có hơi nhỏ nhen một chút Nhưng cũng có vài phần hào sản Nhiệt huyết và kích động của quân nhân Ông uống hết ly rượu Đột nhiên đứng dậy Đi vào phòng trong Sắc mặt đỏ lên Thân mình cúi xuống trước mặt mạnh lâm Đức nở nói Chị dâu cảm ơn chị Anh trai của em chết sớm như vậy, một mình chỉ nuôi dưỡng viễn trinh thành người thật sự là không dễ dàng. Chị chính là đại công thần của Phùng ra. Em xin thay mặt ba mẹ cảm ơn chị. Phùng bá lâm không ngờ nước mắt lại chảy ra. Phùng bá đào trong phòng khách không khỏi xúc động thở dài. Cũng là ruột thịt nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Khi gặp mặt thì người đã không còn. Càng đến cái lứa tuổi như Phùng bá đào thì lại càng cảm thấy đau xót. Mạnh Lâm đỏ mặt, có chút chân tay luống cuống. Chú ba à, chú đang làm gì vậy? Tôi! Sáng sớm hôm sau, Bành Viễn Trinh lại đến văn phòng. Sau khi được sự đồng ý của cung Hàn Lâm, hắn lại trở về nhà. Kỳ thật thì lúc này hắn hoàn toàn có thể đi làm. Mạnh Lâm đã có phùng thiến như và tống dư chân chiếu cố. Nhưng trong nhà có nhiều bề trên như vậy. Hắn là con cháu phải ở nhà tiếp đãi. Bành Viễn Trinh vừa mới vào cửa, Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm liền theo đằng sau Nhà của Bành ra quá nhỏ, hai anh em cộng với cấp dưới của Phùng Bá Lâm đều ở nhà khác Kỳ thật, với thân phận của Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm Nếu tin tức bọn họ đến Tân An lộ ra ngoài Thành phố khẳng định là phải tiếp đón Bác cả, chú ba Bành Viễn Trinh cười, hô Phùng Bá Đào lại mỉm cười gật đầu Phùng Bá Lâm vỗ vai của hắn trầm giọng nói Viễn Trinh Vừa rồi chú và bác cả con có thương lượng với nhau Quyết định mời người của Mạnh ra ăn một bữa cơm Đem sự việc nói cho rõ ràng Bành Viễn Trinh ngẩn ra đuôi lông mày nhớn lên Hắn không hiểu Phùng Bá Lâm như thế nào lại muốn mời Mạnh ra ăn cơm Phùng Bá Lâm và Phùng Bá Đào liếc mắt nhìn nhau trao đổi một tia hiểu ý Đối với người của Mạnh Gia, hai anh em họ Phùng rất bất mãn. Trước khi đến Tân An, Phùng bá đào vốn nghĩ cậu của Bành Viễn Trinh dù gì cũng là phó chủ tịch thành phố. Gia đình Mạnh Gia điều kiện không tồi. Sao không giúp đỡ mẹ con Bành Viễn Trinh? Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều năm qua, mẹ con Bành Viễn Trinh không có qua lại với Mạnh Gia, ngược lại còn bị khuất nhục và kỳ thỉ. Mạnh Lâm đương nhiên sẽ không nói điều xấu về gia đình mẹ đẻ của mình Nhưng Tống Dư chân qua vài ngày ở Tân An Bằng cặp mắt quan sát của mình Hơn nữa lại còn biểu hiện của Trương Mỹ Vì ở bệnh viện thì cũng đoán ra được 89 phần Trên thực tế, Mạnh Lâm bị tai nạn xe cổ Anh em Mạnh ra không hề lộ diện thăm hỏi Bà xã của Mạnh Cường xuất hiện thì cũng là vì cháu trai của bà ta Điều này đã chứng minh hết thảy Thấy Bành Viễn Trinh có chút bất ngờ, Phùng Bá Đào liền giải thích một câu. Viễn Trinh ạ, là như thế này, bác và chú ba của con cảm thấy hai bên gia đình cũng là thông ra. Lúc này đến đây, bác và chú ba của con dù thế nào cũng phải gặp mặt mạnh ra, xem như làm quen một chút. Phùng Bá Đào lời nói rất hàm xúc. Còn Phùng Bá Lâm thì mặc dù lúc trước không thích Bành Viễn Trinh, nhưng chung Quy cũng là cháu trai. Nhớ đến hai mẹ con cháu mình phải chịu khuất nhục Ông trong lòng đã sớm tức giận, không khỏi lạnh lùng Mẹ của con cần phải về thủ đô mấy tháng Trước khi đi cũng phải chào hỏi hai cậu của con chứ Đó là việc phải làm Nói xong, Phùng Bá Lâm thản nhiên gọi Tiểu Ngụy thường ấy tham mưu bộ tư lệnh tập đoàn quân Đồng thời cũng là thư ký của Phùng Bá Lâm là Ngụy Minh Quang liền bước vào Sống lưng thẳng tắp nói Văn thư tham mưu trưởng chấm thăng. Viễn Trinh con hãy chỉ đường cho tiểu muội, bảo tiểu muội đến ủy ban nhân dân thành phố đưa thiệp mời cho phó chủ tịch Mạnh. Phùng Bá Lâm phất tay nói: "Chiều nay chúng ta xuất phát, giữa trưa sẽ dùng cơm với bọn họ. Chú Ba Kỳ thật thì bình thường mẹ con con không lui tới." Mạnh Viễn Trinh do dự nói: "Không được, ba con mất đi, nhưng bác cả và chú vẫn còn." Phùng ra chúng ta là ai? Không thể thất lễ Phùng Bá Lâm cắn chặt răng, nghiêng mặt nói. Mau làm đi, đừng rông dài. Vâng thưa tham mưu trưởng chấm thang tôi lập tức đi ngay. Nguyễn Minh Quang chính cần nói. Phùng Bá Lâm thì im lặng, không nói. Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ, phải leo lên xe cùng với thượng ấy Nguyễn Minh Quang đến Ủy Ban Nhân dân thành phố. Bành Viễn Trinh không có xuống xe, mà ở trong xe chờ. Nhìn theo bóng sáng cao ngất của Ngụy Minh Quang bước vào tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố Thì không khỏi âm thầm lắc đầu Là phó chủ tịch thành phố Tân An tuy rằng chỉ là một phó chủ tịch bình thường Nhưng mạnh cường đâu phải ai cũng gặp được Tuy nhiên, Ngụy Minh Quang có kinh nghiệm giao tiếp với chính quyền ở cơ sở Y đầu tiên là làm sáng tỏ thân phận của mình với văn phòng ủy ban nhân dân Đưa cho đối phương chứng nhận sĩ quan của mình Nói mình phùng mệnh của tham mưu trưởng tập đoàn quân Phùng Bá Lâm đến gặp phó chủ tịch thành phố Mạnh có chuyện quan trọng. Phùng Bá Lâm mặc dù nhậm chức cách thành phố Tân An 300 km ở Giao Châu. Nhưng bởi vì Giao Châu là một đại quân khu. Nơi đó có Phùng Bá Lâm đóng quân. Cấp dưới tập đoàn quân còn có pháo binh và quân giới cho nên người của Ủy ban Nhân dân thành phố không dám chậm trễ. Thư ký của Mạnh Cường liền lập tức gọi điện thoại. Lãnh đạo có người của bộ tư lệnh tập đoàn quân đến tìm ngài Nói là có chuyện quan trọng Người của bộ tư lệnh tập đoàn quân Tìm tôi để làm gì Mạnh cường ngẩn ra Nói là gặp ngài để đưa thiệp mời Mạnh cường kinh ngạc, trầm ngâm nói Bảo người đó đến văn phòng của tôi Long trời lở đất Tham mưu ngụy, phó chủ tịch thành phố Mạnh mời anh vào Anh đi ra cửa, quẹo trái Văn phòng thứ nhất là của phó chủ tịch thành phố Mạnh Xin cảm ơn Nguyễn Minh Quang cùng với thư ký Mạnh Cường bắt tay Sau đó bước ra khỏi phòng thư ký Ở cửa văn phòng Mạnh Cường, Nguyễn Minh Quang dừng bước chân Sau đó bắt đầu gõ cửa Mời vào Nguyễn Minh Quang đẩy cửa bước vào Cách bàn làm việc của Mạnh Cường ba thước thì quý chào thật nghiêm rồi tất cao giọng nói Phó chủ tịch thành phố Mạnh tôi là người của bộ tư lệnh tập đoàn quân Nguyễn Minh Quang Tôi chịu sự ủy thác của tham mưu trưởng tướng quân Phùng Bá Lâm đặc biệt đến đưa thiệp mời cho phó chủ tịch thành phố Mạnh. Mạnh cường nhớ mày, bỗng nhiên đứng dậy kinh ngạc nói. Tướng quân Phùng Bá Lâm. Ngụy Quang Minh gật đầu rồi bước qua, hai tay đưa thiệp mời. Mạnh cường tiếp nhận, vừa mở ra thì ánh mắt lập tức ngưng lại, khóe miệng to rúm sắc mặt khiếp sợ. Trong thiệp mời rõ ràng viết. Mời Mạnh quân, Mạnh cường đến tham dự bữa tiệc nhỏ. Chính mời toàn thể gia đình Phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch quốc gia Phùng Bá Đào Tham mưu trưởng tập đoàn quân Phùng Bá Lâm Mạnh Cường là cán bộ cấp phó giám đốc sở Làm sao mà không biết phó chủ nhiệm của ủy ban kế hoạch quốc gia Cấp bộ trưởng Phùng Bá Đào Còn Phùng Bá Lâm quân hàm thiếu tướng Cũng tương đương với cán bộ cấp tỉnh bộ Hai cán bộ cấp tỉnh bộ đột nhiên đến thành phố mời ông và anh trai Mạnh Quân sùng cơm Điều này làm cho Mạnh Cường trong nhất thời không rõ phương hướng Quan trọng hơn, Mạnh Cường biết anh em Phùng Bá Đào là con trai của Phùng Lão ở Trung ương Thân phận của họ cao quý đến giường nào Mạnh Cường cảm xúc phật phồng Ngầm đầu nhìn Nguyễn Minh Quang Nhưng Nguyễn Minh Quang không cho ông ta thời gian đặt ra câu hỏi Lại quý trào rồi quay đầu ra ngoài Mặc kệ là nguyên nhân gì Nhưng Mạnh Cường và Mạnh Quân cũng không dám sai hẹn Người của Phùng ra ở thủ đô ra mặt mời, Mạnh Cường bất kể như thế nào cũng không thể không nể mặt Hơn nữa, bọn họ không chỉ đến một mình mà còn đem toàn bộ gia đình đến khách sản Tân An Mạnh Quân là người làm ăn, nên ăn mặc cũng tương đối tùy tiện một chút Ông ta mang theo một cái bóp ra Đầu đội mũ lưới chai Mặc chiếc quần bò màu lam Mặt đỏ Nhìn qua là biết thương nhân Còn vợ của ông ta là Hồ Lị Lị thì không cần phải nói. Cả người bà ta toát lên cái bộ dạng của những nhà giàu mới nổi ở thập niên 90, lại còn khoác chiếc áo tràng lông cừu. Còn Mạnh Cường là cán bộ chính phủ, tất nhiên là phải mặc trang phục của lãnh đạo. Áo khoác nỉ màu đen, quần tây màu sầm, dày da sáng bóng. Còn về phần trương Mỹ Vì thì mặc một chiếc sườn xám màu sầm. Tại cổng chính khách sản Tân An, Mạnh Quân dừng bước, Nhìn Mạnh Cường, do dự nói Lão nhị, vô duyên vô cứ Sao người của Phùng Gia lại mời chúng ta ăn cơm Chú nói xem có phải là lừa đảo hay không Mạnh Cường lắc đầu Không đâu, cứ xem tình huống rồi nói sau Hai vợ chồng bốn người bước vào đại sảnh khách sạn Tân An Lúc này Nguyễn Minh Quang cùng với hai chiến sĩ cảnh về đã chờ sẵn Ngụy Minh Quang mỉm cười bước đến Hướng Mạnh Cường quý trào rồi nói Phó chủ tịch thành phố Mạnh, phó chủ nhiệm Phùng và tham mưu trưởng Phùng đang chờ ngày ở phòng 302 lầu 3. Phó chủ tịch thành phố Mạnh, Mạnh Tổng, xin mời theo tôi. Nói xong, Ngụy Minh Quang xoay người dẫn đầu. Ngụy Minh Quang đẩy cửa phòng 302, mỉm cười đứng sang một bên. Mạnh Cường và Mạnh Quân dương mắt nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong đã có hai người đàn ông trung niên tướng Mạo có chút sống nhau ngồi chờ. Một người khuôn mặt nghiêm túc, khí độ trầm vùng, còn một người mặc quân trang trên vai có quân hàm ngôi sao sáng loáng. Nhưng bên trong không chỉ có hai người đó. Mạnh Cường rất nhanh chóng phát hiểu trong phòng còn có hai phụ nữ và một người đàn ông. Hai người phụ nữ thì như hai mẹ con. Còn người nam thì chính là người mà bọn họ luôn coi thường. Con trai của Mạnh Lâm Bành Viễn Trinh. Mạnh Cường biến sắc bước chân ngưng lại. Còn Mạnh Quân thì trong lòng đánh bột một tiếng thầm nghĩ sao tên tiểu tử này lại ở đây Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm liếc nhìn nhau rồi chậm rãi đứng dậy Phùng Bá Lâm tiến lên một bước thản nhiên nói Phó Chủ tịch Mạnh, Mạnh Tổng xin mời vào Tôi là tham mưu trưởng tập đoàn quân Phùng Bá Lâm Còn đây là anh trai tôi, Phùng Bá Đào công tác tại Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Mạnh Cường lúc này cố không suy xét về vấn đề của Bành Viễn Trinh Ông ta nở nụ cười kính cẩn bắt tay với Phùng Bá Lâm và Phùng Bá Đào Chào Ngài, Phó chủ nhiệm Phùng tham mưu trưởng Phùng Mạnh Quân cũng bước lên bắt tay với hai anh em Phùng ra Phùng Bá Đào thản nhiên cười Mời ngồi, không cần khách sáo Mọi người đều ngồi đi Viễn Trinh con cũng lại đây Tiếng gọi Viễn Trinh như một cú đấm vào đầu Mạnh Cường Còn Trương Mỹ Kỳ thì, thì dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chầm chầm vào bành viễn trinh Sắc mặt rất khó coi Sau khi chủ khách đều ngồi xuống, Phùng Bá Đào mỉm cười Tôi xin giới thiệu một chút, đây là vợ của tôi Tống Dư Trân, làm việc tại Ủy ban Nông nghiệp Quốc gia Còn đây là con gái của tôi, Phùng Tiến Như, đang học khoa lịch sử của trường Đại học Kinh Hoa Phùng bá đào chỉ tay vào bành Viễn Trinh đang ngồi bên cạnh tống dư chân, dừng một chút rồi nói. Còn đây là cháu trai của tôi, Viễn Trinh, và là cháu họ ngoại của mọi người. Mọi người hẳn là đều quen biết nhau. Bốn người mạnh ra đều giống như bị điện giật cả người xứng sờ. Ngay cả mạnh cường là người chìm nổi nhiều năm trăm trốn quan trường cũng có chút sợ hãi. Cháu trai, sao lại như thế? Phùng bá đào nhìn Phùng bá lâm. Phùng bá lâm tiếp lời Cha của Viễn Trinh là người anh thứ hai bị thất lạc trong chiến tranh của tôi Viễn Trinh chính là cháu đích tôi của Phùng ra Thất lạc nhiều năm như vậy Bây giờ gia đình đoàn tụ Mặc dù anh hai không còn sống nữa Nhưng khi nhắc đến vẫn khiến người ta thương cảm Lúc này đây Vì chị dâu xảy ra tai nạn Nên tôi và anh cả liền đến đây Chuẩn bị mang cho cốt của anh hai về lại thủ đô Đồng thời để cho chị dâu ở lại thủ đô dưỡng bệnh một thời gian Trước khi đi, tôi và anh cả chuẩn bị một bữa tiệc Cám ơn mọi người nhiều năm như vậy đã chiếu cố hai mẹ con Viễn Trinh Lời của Phùng Bá Lâm nói ra Tuy rằng mỗi câu mỗi chữ đều cảm ơn Nhưng qua tai của Mạnh Gia thì lại biến thành sự phẫn nộ và trào phúng Mạnh Cường và Mạnh Quân sắc mặt đỏ lên, môi run run không nói nên lời Mấy năm nay, bọn họ đối đãi như thế nào đối với mẹ con Bành Viễn Trinh Chỉ có thể dùng từ lạnh lùng và miệt thị để hình dung Hai nhà hơn 10 năm đều không qua lại Nên đồng nghiệp của Mạnh Lâm ở nhà máy rất ít người biết bà còn có anh trai là phó chủ tịch thành phố Trương Mỹ vì sắc mặt trắng bịch Bà bất kể như thế nào cũng không ngờ Bành Viễn Trinh lại như con gà đen mà biến thành phượng hoàng Trở thành cháu đích tôn của con nhà tuyển quý Bà lúc trước hay luôn mồm gọi Bành ra là thứ đồ quê mùa Nhưng dòng máu chảy trong người họ còn cao quý hơn bà gấp ngàn lần Lúc này, Trương Mỹ vì cho dù là thiểu năng trí tuệ Cũng không khó mà hiểu rằng vì sao anh trai và cháu trai của bà lại ngã dưới tay Bành Viễn Trinh Trong lúc nhất thời, Trương Mỹ Kỳ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phùng bá lâm quét mắt nhìn bốn người mạnh xa, hàn quang trong mắt ló lên rồi biến mất. Ông quay đầu lại nhìn bành viễn trinh rồi gật đầu. Viễn trinh con nói một cậu kính hai cậu của con một ly rượu. Tôi thay mẹ tôi hỏi các người chấm thăng. Bành viễn trinh im lặng không nói đột nhiên khẽ thở dài. Bác cả và chú ba muốn mời anh em Mạnh Cường ăn cơm Hắn không thích thậm chí có thể nói là hết sức phản đối Trong lòng hắn, người của nhà họ Mạnh chỉ là người dưng không bao giờ qua lại Nhưng hắn biết là đời thứ hai của Phùng Gia, Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm có chủ ý của họ Hơn nữa, lần này hai người đến trên thực tế là để hai mẹ con Mạnh Viễn Trinh chính thức nhận tổ tiên Một khi đắt như vậy, Phùng Gia và Mạnh Gia không thể không gặp mặt Hơn nữa còn có thể diện của Mạnh Lâm Mạnh Lâm thủ tiết hơn 10 năm Ngậm đắng nuốt cay một mình đem giọt máu của Phùng ra nuôi dưỡng nên người Bành viễn trinh khỏe Mạnh lớn lên Còn đứng đầu kỳ thi vào Đại học Kinh Hoa Trường Đại học hàng đầu cả nước Đủ thấy sự nỗ lực và vi sinh của Mạnh Lâm Ở trong lòng hai anh em Phùng bá đào Mạnh Lâm chính là người có công với Phùng ra Nói cách khác về mặt tình cảm Phùng ra mắc nợ Mạnh Lâm Cho nên Phùng bá đào quyết định gặp mặt anh em Mạnh Cường Chưa nói tới việc tăng cường qua lại giữa hai bên thông ra Nhưng ít ra Cũng nói cho người nhà họ Mạnh biết Con trai của Mạnh Lâm là dòng dõi Phùng ra Không làm xấu mặt Mạnh ra bành viễn Trinh trầm rãi đứng dậy Cầm chén rượu trong tay Nhẹ nhàng nói Đã nhiều năm như vậy Kể từ khi tôi bắt đầu biết ghi nhớ đến nay Đây là lần đầu tiên ngồi ăn cơm cùng với bề trên của Mạnh Sa Những lời này của Mạnh Viễn Trinh vừa thốt ra Mặt hai anh em Mạnh Cường và Mạnh Quân đỏ bừng Như đứng đóng lửa Như ngồi đóng than Trước đây Lúc cha mẹ tôi kết hôn Mạnh Sa đồng ý Bởi vì lúc ấy cha tôi khỏi Mạnh Cường tráng Có suốt thân tốt Giác ngộ cao Vì mẹ tôi và Mạnh Gia Trong 10 năm loạn lạc thời đó Cha tôi liên tục bị phê bình Đấu tố Bị hành hạ Cha tấn Nhưng ba tôi chưa bao giờ đồng ý ly hôn với mẹ Luôn kiên trì giữ vững đảo nghĩa vợ chồng Ban đầu Mạnh Gia là phải bị phê bình Đấu tố Tôi còn nhớ rõ Mỗi ngày cha mẹ tôi chỉ ăn một chút cơm Tiết kiệm đồ ăn để đưa đến Mạnh Gia Có một buổi tối Mạnh Vì đưa cơm đến mảnh ra. Đã bị hồng vệ binh. Một. Chẳng lại. Ra sức đánh một hồi. Mẹ tôi nói. Đó là trận đòn khiến cha tôi mang bệnh đến tận lúc chết. Khi cha mất. Tôi chỉ mới 6 tuổi. Về sau mạnh ra lại được phục hồi. Lại thành những người thường lưu trong xã hội. Mà bắt đầu khinh thường công nhân. Cảm thấy mẹ tôi lấy một công nhân bình thường là rất mất mặt. Ông ngoại bèn ếp mẹ tôi tái giá. Thật ra. Lúc ấy mẹ tôi còn trẻ Có tái giá cũng là chuyện bình thường Cho đến tận bây giờ Tôi vẫn ủng hộ mẹ tôi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình Nhưng điều khiến mẹ tôi không thể chấp nhận Đó là ông ngoại buộc mẹ tôi phải bỏ tôi Mẹ tôi không đồng ý Từ đó, Mạnh ra liền cắt đứt quan hệ với mẹ tôi Hơn 10 năm không lui tới Thật ra thì cũng không sao cả Đã tới mức như vậy thì lui tới làm cái gì? Nhưng khổ cho mẹ tôi Nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay Một mình đơn độc, vất vả ngược xuôi cũng chỉ có một mình Tôi phải cảm tạ mạnh ra Vì đã mang tới cho tôi một người mẹ vô cùng vĩ đại như vậy Thật sự cảm ơn Mạnh Viễn Trinh rất bình tĩnh Trên khuôn mặt hắn mặc dù không có một chút dao động nào Nhưng hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi Bàn tay nắm chặt chén rượu hơi run rẩy Hắn hướng về phía bốn người Mạnh Cường Mạnh Quân Nâng chén Bành Viễn Trinh uống một hơi cạn sạch Hai anh em Mạnh Cường sắc mặt phức tạp im lặng nâng chén cũng uống một hơi cạn sạch Giờ phút này trong lòng họ không chỉ có sự hổ thẹn mà còn ngập tràn cảm giác hoang mang và sợ hãi Bành Viễn Trinh là cháu đích tôn đời thứ ba của phùng gia huyền lực ngất trời ở thủ đô Em gái Mạnh Lâm cũng biến thành con dâu nhà quyền quý em dễ quê mùa Bành Mọc Cường không ngờ lại là con trai nối dõi của dòng họ Phùng quyền quý một khi Phùng ra muốn truy cứu những gì Mạnh ra đắc làm trong quá khứ Hai anh em Mạnh Cường Mạnh quân đúng là không dám tưởng tượng điều gì sẽ chờ đón Mạnh ra Mạnh viễn trinh lại phất phất tay Một chiến sĩ cảnh vệ đứng cạnh Phùng bá lâm vội bước tới giót đầy cho hắn và anh em Mạnh Cường Bành viễn trinh lại sơ chén lên, giọng trở nên lạnh như băng Tôi còn có mấy lời muốn nói Các người khinh thường tôi và cha tôi Tôi không quan tâm Bởi vì tình đời ấm lạnh cùng lắm Cũng chỉ như thế này thôi Nhưng Mẹ tôi là em cùng một mẹ sinh ra của các người Không ngờ các người lại nỡ nhẫn tâm Làm cho bà phải chịu ngục nhã Đây là điều khiến tôi không thể chấp nhận Chấm thang mẹ tôi bị tai nạn xe Mạnh ra không ai tới thăm Cũng chẳng quan tâm Các người tới là để giải vây cho cháu trai cho cái tên khốn kiếp Trương Khải Ngơ phải mẹ tôi mà bỏ chạy không cứu người nếu các người đã không xem mẹ tôi là người một nhà Như vậy, trong lòng tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không coi mạnh ra là người một nhà chấm thang cho nên Chén rượu này, tôi thay mẹ tôi uống Tôi cũng thay mẹ tôi hỏi các người một câu Rốt cuộc, mẹ tôi làm sai cái gì? Chấm thang nuôi dưỡng cốt nhục mình sinh ra là sai sao Như thế là làm xấu mặt mạnh ra sao Dựa vào cái gì các người đối xử với mẹ tôi như vậy Bành viễn trinh buông chén rượu rớt bịch xuống bàn Vô cùng kích động Tống dư chân sâu kín thở dài Vỗ vỗ bả vai bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Viễn trinh trong lòng có uất ức Nói ra là tốt rồi đừng quá kích động Bốn người mạnh ra bị bành viễn trinh nói tới tấp À khẩu không trả lời được, xấu hổ vô cùng Sắc mặt phùng bá đào và phùng bá lâm rất khó coi Bành viễn trinh thở ra một cái, lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nhìn phùng bá đào và phùng bá lâm mỉm cười Bác trai, bác gái, chú ba, cháu về xem mẹ thế nào, mọi người cứ thong thả ăn Nói xong, bành viễn trinh rời đi Phùng thiến như do dự một chút, rồi đứng dậy đuổi theo Bành viễn trinh vừa đi, không khí trong phòng lặng lẽ một cách nặng nề. Phùng bá đào Trầm ngâm không nói. Sắc mặt phùng bá lâm xúc động pha lẫn phấn nộ. Mà bốn người mạnh ra thì xấu hổ. Ngồi không yên. Thật lâu sau tống dư chân chủ động lên tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc. chung quy bà nghĩ đến thể diện của mạnh lâm cười nói. Phó chủ tịch thành phố mạnh. Chuyện là thế này. Ông cụ nhà chúc tôi hạ lệnh. Lần này nhà chúc tôi muốn đem cho cốt của chú hai về thủ đô Án táng Để chú hai được lá dùng về cội Đồng thời cũng để Mạnh Lâm đi thủ đô an dưỡng một thời gian Chiều nay chúng tôi sẽ khởi hành ngay Hôm nay chúng tôi đặc biệt mời các vị đến để nghe ý kiến của các vị Mạnh cường lúc túng gượng cười Rất tốt, chúng tôi đồng ý Có gì cần chúc tôi hỗ trợ gì không Phùng bá Lâm trầm giọng nói chen vào Không cần, nhưng tôi hy vọng, khi chuyển cho cốt của anh tôi, người của Mạnh Sa có thể có mặt, đưa đến anh tôi Ở Tân An, anh tôi cũng không còn ai khác Đúng vậy, đúng vậy Mạnh Quân cười, liên tục đáp ứng 2 giờ chiều, một chiếc xe cứu thương của bệnh viện quân đội từ thủ đô đến thành phố Tân An Có một bác sĩ và hai y tá đi kèm Vì lo lắng cho Mạnh Lâm Chân bà có mấy chỗ gãy Não bị chấn động còn chưa bình phục hẳn Cử động không tiện Đi đường dài xe rất mệt mỏi Cho nên Phùng Bá Đào liên hệ với bệnh viện ở thủ đô Để bệnh viện phái xe cứu thương đến chợ Mạnh Lâm đi Xe cứu thương đến khu cư xá của nhà máy cơ khí đón Mạnh Lâm Sau đó tất cả mọi người còn lại đi trên mấy chiếc xe khác Cùng chạy đến nhà tang Lễ Cho cốt của Bành Ngọc Cường vẫn gửi ở phòng giữ cho cốt của nhà tang Lễ Một năm phải đóng 100 tể tiền quản lý Phùng gia quyết định cử hành một nghi thức ngắn gọn ở nhà tang lễ Sau đó đem cho cốt của Bành Ngọc Cường đi thủ đô An Táng Đương nhiên, mộ ở thủ đô đã được xây xong trước rồi Bởi vì cha mẹ nuôi của Bành Ngọc Cường là người nơi khác đến Lại không có có con cái Chỉ có Bành Ngọc Cường là con nuôi Bởi vậy Sau khi họ mất, thân thuộc của Bành Viễn Trinh ở Tân An thật sự không có ai Nếu xét về thân thích cũng chỉ có Mạnh Gia Vào nhà tang lễ, lòng Mạnh Lâm khá đau buồn, vẫn nằm trên xe cứu thương cùng với Tống Dư Trân và Phùng Thiến Như Còn Bành Viễn Trinh với sự dẫn dắt của hai bậc chú bác của Phùng Gia Đi thực hiện các thủ tục cần thiết Rồi đến bái tế cha mẹ nuôi của Bành Ngọc Cường Biểu lộ sự cảm kích của Phùng Gia đối với hai người Nhà tan lễ có 6 đại sảnh vĩnh biệt Là nơi người nhà của người chết cử hành nghi thức vĩnh biệt người chết Phùng ra thuê một phòng Hú cho cốt của bành Ngọc Cường đặt ở giữa Phía trên là di ảnh của ông Hai bên là vòng hoa Tuy nhiên Người tham gia nghi thức quá ít Ngoại trừ ba người bành viễn trinh ra Cũng chỉ có bốn anh em vợ chồng Mạnh Cường Theo yêu cầu nghiêm ca Hưng Vĩnh Quy, quy, cơ, của phùng lão, phùng ra không làm kinh động đến địa phương Bởi vậy, so với đại sảnh kế tận vang lên tiếng nhạc buồn não nuột Người viếng không dứt bên này có vẻ hơi lạnh lẽo và vắng vẻ Một Hồng Vệ Binh Hồng Vệ Binh là hàng trăm triệu thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục đến mức cuồng nhiệt, tôn sùng chủ nghĩa mát Lê và tư tưởng mao tới mức có thể xúc phạm Mới, hành hạ, đầy đoạn, thậm chí siết chóc Bất cứ ai dám tỏ ra thiếu tin tưởng hoặc bất đồng chính kiến Với những nội dung chính trị được Đảng Cộng sản Trung Quốc giảng dạy Trong thời kỳ cách mạng văn hóa Hồng vệ binh được Mao Trạch Đông Dung Dưỡng Sử dụng đã gây hỗn loạn cho xã hội Trung Quốc Đình đốn sản xuất Hàng trăm ngàn đảng viên bị thanh trừng Nhiều bậc lão thành cách mạng Danh nhân văn hóa bị tra tấn Xì nhục và chết tức tười Trong chiến dịch bốn dọn dẹp Và tiêu diệt bốn cái cũ Nhiều danh thắng và giá trị văn hóa Truyền thống của Trung Hoa bị phá hủy Mời các bạn tìm hiểu thêm ở đây Dù vẫn còn sơ lược Để thấy khi bị nhồi sỏ Bởi những giáo điều cực đoan Con người ta có thể mù quáng Manh động Và tàn bạo một cách ngô xuẩn Đến mức nào Bãi tế Khiếp sợ Một chiếc odi màu đen nhanh như chấp chạy vào nhà tang lễ Không đợi xe dừng hẳn, tống quả và cha, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tống Bính Nam nhảy xuống xe. Tống Bính Nam luôn theo dõi chặt chẽ đồng tính bên phía bành ra. Khi ông ta biết phùng bá đào và phùng bá lâm đích thân đến Tân An, còn đưa mạnh lâm xuất viện về bành ra, tống Bính Nam vô cùng kinh ngạc, chẳng hiểu tại sao. Nhưng rồi bất chợt ông ta mừng tỉnh. Tất cả mọi chuyện đủ để nói lên. Hóa ra cha Bành Viễn Trinh chính là con trai thứ hai của Phùng Lão đã bị thất lạc thời chiến tranh kháng nhật chấm thang thì ra là thế chấm thang rốt cuộc. Lý do vì sao Phùng Gia quan tâm đặc biệt đến Bành Viễn Trinh? Đã có câu trả lời. Tống quả báo tin Phùng Gia muốn cử hành nghi thức ngắn gọn ở nhà tang lễ đưa cho cốt của cha Bành Viễn Trinh về thủ đô. Tống Bính Nam do dự một lát. Rồi lập tức quyết định đích thân đến bái tế một phen Tuy Phùng ra chưa chắc đã vui khi có người ngoài tham dự Nhưng Tống Bính Nam vẫn muốn chủ động bày tỏ một chút Phùng bá đào có ơn đối với ông ta Phùng bá đào đến Tân An Về tình về lý Ông ta đều nên đến thăm hỏi Lúc này là một cơ hội rất đúng lúc Cha con Tống Bính Nam mặc âu phục toàn một màu đen Tống quả lấy từ sau xe một vòng hoa gấp Mở ra Cầm bằng hai tay, cùng Tống Bính Nam đi vào đại sảnh. Bành Viễn Trinh thấy Tống Bính Nam và Tống Quả đến, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nằm trong ý liệu của hắn. Viễn Trinh, tôi và cha tôi đến bái tế chú Bành. Tống Quả cung kính đặt vòng hoa xuống, sau đó bắt tay Bành Viễn Trinh, khóe mắt lướt qua người phùng bá đào và phùng bá lâm. Cảm ơn Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói. Tống Quả đi tới trước di ảnh của Bành Ngọc Cường vái một vái thật sâu. Vừa mới rào bước tiến vào đại sành Người đầu tiên Tống Bính Nam nhìn thấy là Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm Rồi đến bốn anh em Vợ chồng Mạnh Cường Mạnh Quân Người nhà Mạnh ra thần sắc kính cẩn Lặng lẽ đứng phía sau anh em Phùng Bá Đào Hơi cúi đầu Tống Bính Nam vừa đi nhanh về phía Phùng Bá Đào Vừa thầm kinh ngạc trong lòng Mạnh Cường sao cũng đến đây Chẳng lẽ hắn cũng có quan hệ với Phùng Gia Không thể nào Mạnh Cường cũng thấy Tống Bính Nam. Tuy nhiên, đối với Mạnh Cường, việc Tống Bính Nam đến bái tế cha bành viễn trinh là chuyện bình thường. Tống Bính Nam vốn là cán bộ ủy ban kế hoạch quốc gia, cấp dưới của Phùng Bá Đào. Đến viếng em trai Phùng Bá Đào cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chủ nhiệm Phùng chấm thang lãnh đạo Tống Bính Nam kính cẩn chào hỏi Phùng Bá Đào. Phùng Bá Đào thở ra, gật đầu nói. Tiểu tấm sao cậu cũng tới đây Thôi cũng tốt Sau này Viễn Trinh còn phải công tác ở thành phố của cậu Cậu giúp tôi hoàn nó một chút Đừng để nó đi sai đường chấm thang Xin lãnh đạo yên tâm Tuy đồng chí Viễn Trinh còn trẻ tuổi Nhưng đối nhân xử thế trầm mùng Đồ lượng Có tiếng tốt trong cơ quan Năng lực công tác cũng rất tốt Tống Bính Nam liên tục gật đầu đáp ứng Đây là chuyện riêng của nhà trúc tôi Ông cụ có ý kiến Không muốn để lộ ra bên ngoài Cậu đến thì đến Nhưng đừng làm kinh động ra Phùng bá đào thản nhiên nói Ánh mắt uy nhiên đồng thời liếc qua mấy người mạnh ra Mấy người mạnh cường Mạnh quân vội gật đầu không ngừng Phùng bá đào nói ra ý của phùng lão Anh em mạnh cường nào dám vi phạm Về thân phận của mạnh viễn trinh Họ không dám lộ ra một chút tin tức nào Mà trên thực tế Lúc này họ không dám dẫn theo con cách đến đây Chính là vì sợ nhiều người biết sẽ khó giữ bí mật Miệng mồm mà không kín Lại mang phiền phức đến cho Mạnh ra Ánh mắt ngờ vực của Tống Bính Nam dọi về phía Mạnh Cường Dường như nhận ra vẻ nghi hoạt của ông ta Phùng bá đào thản nhiên mỉm cười Tiểu Tống này Phó chủ tịch thành phố Mạnh của cậu Là cậu ruột của Viễn Trinh Tống Bính Nam nhớ mày Kinh ngạc đến mức há hốc mồm Bành Viễn Trinh không ngờ là cháu của Mạnh Cường Ông ta đã xem qua hồ sơ của Bành Viễn Trinh Phần quan hệ họ hàng không có tên Mạnh Cường Nhưng Phùng Bá Đào nói như vậy thì phải là sự thật Về phần có ẩn tình gì đó Phùng Bá Đào không muốn giải thích mà cũng không thể giải thích Tống Bính Nam cũng không thể hỏi Mạnh Cường miễn cưỡng tới bắt tay với Tống Bính Nam, trưởng Ban Tống Ánh mắt sắc xào của Tống Bính Nam lướt nhanh qua vẻ mặt xấu hổ của Mạnh Cường Mơ hồ đoán được phần nào Bèn kiêu ngạo bắt tay Mạnh Cường Vẻ mặt ngưng trọng Tống Bính Nam tới trước xi ảnh của Bành Ngọc Cường cúi đầu thành kính Phái sau ông ta là anh em Mạnh Cường, Mạnh Quân Hai người cúi người thật thấp, thật lâu Không biết là xuất phát từ sự hổ thẹn hay là cố ý làm cho Phùng Bá Đào thấy. Hoặc cũng có thể là có cả hai. nghi thức hoàn tất. Bành viễn trinh vẻ mặt đau buồn ôm hú cho cốt của cha ra khỏi đại sảnh. Phùng Bá Đào. Phùng Bá Lâm theo sát phía sau. Kế tiếp là cha con Tống Bính Nam và đám người mạnh ra. Ở một đại sảnh gần đó đang diễn ra tang lễ của một cán bộ nhà máy cơ khí Tân An. Tàu đại bằng dẫn đoàn đảng ủy và công đoàn cùng với nhân viên đến viếng xong Ra khỏi đại sảnh Liếc mắt nhìn thấy bành viến trinh ôm hũ cho cốt đi ngang Phía sau là mấy người Ông ta không biết anh em phùng bá đào Nhưng nhận ra Tống Bính Nam và Mạnh Cường Ông ta biến sắc, há to miệng, dừng bước trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi Ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam Phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường, hai lãnh đạo thành phố xuất hiện ở nhà tang lễ, xem ra là tham dự nghi thức chuyển cho cốt cha của Bành Viễn Trinh. Trong lòng đầy nỗi khiếp sợ, Tàu Đại Bằng lập tức nhớ tới việc cho Mạnh Lâm nghỉ việc và thái độ mạnh mẽ, cứng rắn của Bành Viễn Trinh. Trong lòng chợt trột dạ mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ mất một cơ hội. Thấy Tống Bính Nam và đám người Mạnh Cường một mực cung kính tiến bước bành viễn trinh và hai người đàn ông trung niên kia. Lại thấy cả ba người lên mấy chiếc xe mang giấy phép thủ đô và quân đội. Cùng với chiếc xe cứu thương chạy như bay đi. Tào Đại Bằng lưỡng lự một chút. Rồi đi nhanh về phía Tống Bính Nam và Mạnh Cường. Trưởng Ban Tống, Chủ tịch thành phố Mạnh, sao đúng lúc vậy? Ở đây lại gặp được hai vị lãnh đạo Tào Đại Bằng cười chủ động chào hỏi. Tống Bính Nam cười cười, bắt tay Tào Đại Bằng, sau đó gật đầu một cái, liền lên xe Tống Quả chạy đi. Vì phần mạnh cường, giờ phút này tiến bước người nhà họ Phùng. Tuy như chút được gánh nặng, nhưng sự bất an trong lòng cũng không giảm. Trong lòng ông ta hiểu rõ, nếu Phùng ra sinh ra ác cảm với mạnh ra tiền đồ chính trị của ông ta cũng sẽ chấm dứt. Mạnh cường cưỡng cười, cũng bắt tay Tào Đại Bằng, sau đó không nói một lời, quay đầu lên xe Tào Đại Bằng nhếu mày, đứng trầm ngâm tại chỗ Một nhân viên nhà máy cơ khí đi tới, nhẹ nhàng nói Bí thư Tào, chúng ta đi chứ Đi đột nhiên Tào Đại Bằng vung tay lên, đi nhanh về phía chiếc xe của mình Buổi chiều, khi sắp tan tầm, tổ công tác của cuộc công nghiệp cơ khí tỉnh Cơ quan chủ quản của nhà máy cơ khí Tân An đột nhiên chạy tới nhà máy Do phó bí thư đảng ủy Phó cục trưởng Mã Phiêu Nguyên dẫn đầu Sau khi tổ công tác đến nhà máy Lập tức yêu cầu đảng ủy nhà máy cơ khí tạm thời dừng kế hoạch giảm biên chế đợt đầu lại Đề xuất đổi kế hoạch thực hiện giảm biên chế và bố trí chức vụ của nhà máy Chờ tiến hành xét duyệt lại toàn bộ Tàu đại bằng thất kinh Cấp trên phái tổ công tác đến Bảo tạm dừng công tác giảm biên chế Còn muốn tiến hành kiểm tra Có nghĩa là không hài lòng với công tác giảm biên chế tăng hiệu suất của nhà máy Mà người phụ trách công tác này Là Tàu Đại Bằng Đồng nghĩa lãnh đạo không hài lòng về công tác của tào Đại Bằng Kế tiếp Mã phiêu nguyên đại diện đảng ủy của, của tỉnh Tổ chức nói chuyện với tào Đại Bằng Chỉ ra hoạt động giảm biên chế Tăng hiểu suất và chấp hành chính sách của cấp trên của nhà máy cơ khí Tân An là nóng vội Có hành vi vi phạm quy định và mờ án Đề xuất phải nghiêm túc phê bình đối với việc này Cháu Đích Tôn của Phùng Gia Đoàn xe của Phùng Gia chạy một cách thong thả Đây là do Phùng Bá Đào yêu cầu Khi đoàn xe sắp tiến vào khu vực tỉnh Giang Bắc thì trời đã chẳng vạn Phùng Bá Lâm đã sắp xếp trước mọi người ở lại một buổi tối Sáng sớm hôm sau, đoàn xe vẫn chạy với tốc độ như ngày hôm qua Đến 1 giờ 30 phút chiều, khi vào đến địa phận thủ đô thì đoàn xe chạy thẳng đến khu Nghĩa Địa cách mạng Tại cổng Nghĩa Địa, vợ chồng Phùng Lão cùng với một số nhân viên công tác Vợ chồng con cánh Phùng Bá Hà, vợ chồng con cánh Phùng Bá Lâm Toàn bộ đều mặc màu đen, trước ngực đeo hoa tăng Nênh đón cho cốt của bành Ngọc Tường Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Phùng Lão khiêm tốn xử lý việc tư của gia đình mình. Bởi vì một khi công khai thì người đến phúng viếng sẽ rất đông, từ đó khiến cho giới truyền thông mãnh liệt chú ý. Phùng Lão luôn luôn khiêm tốn, không muốn để việc tư của mình ảnh hưởng đến toàn bộ mọi người. Cho nên, hôm nay có mặt, ngoại trừ một số nhân viên công tác đặc biệt bên cạnh Phùng Lão, thì chỉ có người nhà. Bành viễn trinh ôm bình cho cốt của cha chậm rãi đi đến. Phùng Lão nét mặt uy nghiêm đã bắt đầu rơi lệ Còn Phùng Thái Thái thì đã sớm khóc không thành tiếng Đang được con gái Phùng Bá Hà và con dâu Trương Lam đỡ bên cạnh Ông nội bành viễn trinh lên tiếng Ừ, cháu nội của ông Phùng Lão gật đầu Rồi lại hướng Phùng Bá Đào nói Lão đại, vợ của Lão nhị đâu Phùng Bá Đào mỉm cười Phía sau, Phùng Thiến Như đang giúp đẩy xe lan mạnh lâm đến Phùng Lão tiến về phía trước một bước, khói miệng run lên Ba, Mạnh Lâm hai mắt xưng đỏ, nhẹ nhàng gọi Phùng Lão lại gật đầu cúi người nhìn vào đôi chân bị thương của Mạnh Lâm đau thương nói Tiểu Mạnh, mấy năm nay cực khổ cho con Ba hẳn là phải cảm ơn con, vì đã có công nuôi lớn viễn trinh cho Phùng ra chúng ta Ba, đây là trách nhiệm mà con phải làm Mạnh Lâm rốt cuộc không khống chế được, nước mắt như mưa Suốt dọc đường đi Mạnh lâm vừa thương cảm vừa vui mừng Vì chồng mình cả đời gặp gơ nợ e. Nơ Hừ. Không có một ngày hạnh phúc Cũng may khi ông ấy chết rồi Nhưng vẫn có thể nhận thức tổ tông Có thể nhắm mắt dưới cửa Tuyền Tuy rằng chỉ có người của phùng gia Nhưng nghi thức giản lược mà trình trọng Bành viễn trinh đứng trước khối bia Mộ mới tinh trong cơn gió lạnh Đang gào thét trong lòng thương cảm Không thể dùng lời để hình dung Nếu cha còn sống thì sẽ còn hạnh phúc đến cỡ nào Trên tấm bia mộ, Bành Ngọc Cường được dép với họ Phùng Phía bên phải còn dành ra một khoảng đất trống Đây là dựa theo truyền thống của gia tộc cấp cho Mạnh Lâm một chỗ Nói cách khác, sau này khi Mạnh Lâm chết đi Sẽ được chôn chung với chồng Bởi vậy, cha con Bành Viễn Trinh đã được chính thức nhận Tổ Tông trở thành một hệ của Phùng ra ở thủ đô Gió bắc thổi phần phật trên đỉnh núi Hoàng Diệp Không khí xuống cực thấp Khi sắp đến hoàng hôn Phùng lão cùng với bành viễn trinh chậm rãi dọc theo đường núi đi xuống Ông nội bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Phùng lão dừng bước quay đầu lại nhìn cháu nội của mình thở dài nói Viễn trinh từ nhỏ con đã rất độc lập và kiên cường Ông nội cảm thấy rất cao hứng Ông nội kỳ thật cũng hy vọng con có thể đi được con đường của mình Dốc sức làm ra một mảng trời cho riêng mình Trên thực tế, điều này đối với tiền đồ của con rất có lợi. Phùng Lão lời đầy thâm ý, nói đến đây thì tạm dừng một chút, cấp cho Bành Viễn Trinh thời gian để tiếp thu Bành Viễn Trinh tạm thời không muốn công khai thân phận, Phùng Lão cũng rất ủng hộ. Nếu công khai thân phận, thì quần sáng là con cháu cách mảng ba đời hiển nhiên là chói mắt. Nhưng nó chỉ là hiển hách nhất thời. Bất luận kế thừa vinh quang tổ tôm sẽ không tồn tại lâu. Phùng Lão còn sống thì tốt, nhưng Phùng Lão mất đi thì làm sao? Mặt khác, với thân phận con cháu cách mạng ba đời, đối với con đường làm quan ban đầu của Bành Viễn Trinh khẳng định là trợ lực rất lớn. Nhưng nếu Bành Viễn Trinh còn muốn đi xa hơn, vững chắc hơn thì điều này sẽ có sự ràng buộc vô hình. Ở giữa đề cập đến sự phức tạp, huyện ảo nên Phùng Lão chỉ có thể chỉ điểm nhiêu đó. Đường núi rất dài, ông nội hy vọng con có thể đi được cao hơn, xa hơn. Ngày sau có thể đứng được ở chỗ cao nhất. Phùng lão thanh âm già nua nhưng lại rất êm ái. Ông nội tuổi đã lớn rồi, Phùng ra sau này còn phải trông cậy vào các cháu. Ông nội đối với cháu hy vọng rất lớn. Cháu hiểu rồi thưa ông nội chấm thang. Kỳ thật, ông nội lúc này đây tính cho cháu trở về. Nhưng nếu cháu có suy nghĩ của chính mình thì ông cũng không ép buộc Nhưng cháu nhất định phải nhớ ký cháu mặc kệ là ở đâu thì cũng đều là cháu của ông Cháu đích tôn của phùng gia, làm người làm việc đều phải quang minh chính đại Không thể làm mất mặt gia tộc Càng không thể dùng danh tiếng của ông nội để làm điều sẵn bậy Chúng ta không phải là gia đình bình thường, nhất định phải quang minh chính đại Một chút vấn đề cũng không được để xảy ra Thế hệ ông đã giành lấy Giang Sơn này không hề dễ dàng Hy vọng các cháu tuổi trẻ có thể quý trọng cơ hội vì quốc gia và dân tộc mà làm việc Phùng Lão Thanh Âm rất nghiêm túc Cháu cũng vậy Mà Viễn Hoa cũng vậy Bao gồm Thiến Như Lâm Lâm và Hải Nam Ông đối với các cháu yêu cầu rất nghiêm Ông không hy vọng con cháu của ông sẽ ở bên ngoài ịu thế hiếp người Khiến dân chúng phải oán trách Cháu mới tiến vào quan trường đạo lý lớn ông không dám nói. Chỉ nói với cháu ba câu thôi, cháu nhất định phải nhớ ký trong lòng. Thứ nhất, không được tham lam, làm ô nhục nề nít của phùng ra. Thứ hai, không được kết bè kết phái, lấy việc công làm việc tư. Thứ ba, hãy làm việc thật sự, không cần học theo thói quan trường lộn xộn gì đó. Vâng thưa ông nội, cháu nhớ ký rồi. Bành viễn trinh gật đầu. Phùng lão thở vào một cái Được rồi, chúng ta về nhà thôi Mẹ con cứ ở lại thủ đô Chờ qua tết âm lịch rồi nói sau Cháu ở lại tân an một mình Cũng nên biết chăm sóc bản thân mình Cách đó không xa Con trai Phùng bá lâm Phùng viễn hoa Chơ mắt nhìn ông nội và bành viễn trinh Bước đi nói chuyện cùng nhau Thần thái thân mật Phùng lão đối với đứa cháu Bành viễn trinh này rất coi trọng Ai cũng có thể nhìn ra Phùng Viễn Hoa chỉ biết ven tỉ ở trong lòng chứ không dám biểu lộ ra ngoài Phùng Viễn Hoa cảm thấy rất nghẹn khuất Y là cháu ruột của Phùng ra Bành Viễn Trinh là con của chú hay Nhưng Y là đứa cháu ông nội nhìn thấy lớn lên từ nhỏ Lại không bằng một đứa cháu vừa mới nhận lại Phùng bá lâm chú ý đến cảm xúc thay đổi của con trai Ông ho khan hai tiếng đi qua vỗ vai Phùng Viễn Hoa Trải qua sự việc ở Tân An, ông ta đối với Bành Viễn Trinh không còn bài xích nữa. Ngược lại, ông cảm thấy Bành Viễn Trinh từ nhỏ đến lớn đã phải chịu khổ cực. Hai mẹ con nương tựa sống vào nhau không dễ dàng gì. Phùng ra đối với Bành Viễn Trinh bồi thường lại một chút cũng là theo lý phải làm. Phùng Viễn Hoa ngầm đầu nhìn cha mình. Phùng Bá Lâm lại hạ giọng. Tiểu tử, ba cảnh cáo con, Viễn Trinh là anh của con, nhớ kỹ. Viễn Trinh vĩnh viễn là anh của con. Thái độ của cha khiến cho Phùng Viễn Hoa khiếp sợ. Y căm dẫn quay đầu đi nơi khác, dùng sức đá văn một cục đá. Phùng Bá Lâm im lặng. Tuy nhiên, ông cũng không để trong lòng. Phùng Viễn Hoa là đứa chưa tốt nghiệp đại học, trong lòng có chút cảm xúc cũng không có gì lạ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ là vợ của ông Trương Lam. Phùng Bá Lâm đột nhiên cảm thấy mình nên nói chuyện với Trương Lam một lần. Đại biến động về nhân sự Mạnh lâm được Phùng Gia sắp xếp vào điều trị Tại bệnh viện cán bộ cao cấp của thủ đô Nếu là người nào khác của Phùng Gia Thì quả quyết là không được hưởng thụ sự đãi ngộ này Không phải là họ không có tư cách Mà là do Phùng Lão Cương quyết không đồng ý Nhưng ông cụ lại cho rằng Mạnh lâm cả đời kham khổ Liền ngầm đồng ý với sắp xếp của Phùng Bá Đào Ông cụ không có ý kiến phản đối Đây được xem là một ngoại lệ Sáng sớm hôm sau, bành viễn trinh tạm biệt mẹ, vợ chồng phùng lão và bề trên trong nhà, ngồi xe lửa trở về Tân An Vì chuyện của mẹ, hắn đã nghỉ nhiều ngày Lần này nhất định phải về làm việc Đương nhiên, hắn sở dĩ sốt ruột quay về làm việc vì đã nhận được điện thoại của Mã Tử Mã Tử trong điện thoại đã nói với hắn, nhân sự của ban tuyên giáo có sự biến động lớn và ở phòng tin tức cũng vậy Tôn Bình bị đẩy xuống một đơn vị sự nghiệp cấp dưới của ban tuyên giáo Chức vụ vẫn là phó chủ nhiệm nhưng đang mất đi thực chức Còn Chu Thành Dung thì đến cục giáo dục làm nghiên cứu viên Từ lãnh đạo thực chức trở thành lãnh đạo tư chức Tuy rằng vẫn là cán bộ cấp huyện cục nhưng trong tay không còn quyền lực nữa Nghe nói thành phố đã suy xét đến việc Chu Thành Dung là cán bộ cấp huyện cục lâu năm Đã từng trải qua vị trí chủ tịch huyện nên xử lý nương tay một chút Còn ứng cử viên thế chức cho Chu Thành Dung thì nằm ngoài dự đoán của mọi người Không ngờ bí thư thành ủy tiết tân lai tự mình phê duyệt cho trưởng phòng thư ký Lưu Cường đảm nhiệm chức vụ của Chu Thành Dung Đương nhiên, Lưu Cường là cấp trưởng phòng Không có khả năng lập tức thăng lên cấp chính huyện Trước sẽ đến ban tuyên giáo làm thành viên tổ đảng Phó điều tra nghiên cứu viên Sau đó sẽ từ chức vụ này tiếp nhận phân công công tác quản lý của Chu Thành Dung Ai cũng hiểu rõ qua 2-3 năm Lưu Cường có thể danh chính ngôn thuận trở thành phó trưởng ban Lưu Cường sở dĩ có thể lên chức là bởi vì có sự tiến cử của chủ tịch thành phố Chu Quang Lực Tiết tân lai bởi vì đã xác định được điều đi Chỉ cần chờ tỉnh ủy gửi văn kiện bổ nhiệm xuống Nên tâm tư đã không còn đặt ở Tân An Giờ phút này quyền lực tân an mơ hồ đều do chủ tịch thành phố Chu Quang lực nắm giữ. Thấy Chu Quang lực mạnh mẽ đề cử, các lãnh đạo khác của thành ủy cũng là thuận nước đẩy thuyền. Tin tức này khiến cho Bành Viễn Trinh cảm thấy trở nên nghiêm túc. Tuy rằng ngoài mặt, xem ra ai quản lý đối với Bành Viễn Trinh thì không sao cả. Nhưng trên thực tế, Bành Viễn Trinh biết rằng chính mình lần trước vì bản thảo mà đắc tội với Lưu Cường. Đối thiểu Lưu Cường đối với hắn ấn tượng không tốt Chuyện này cũng bình thường thôi Mấu chốt ở chỗ Phòng tin tức mới có một phó trưởng phòng tên là Gia Cát Cấu Gia Cát Cấu là phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Được điều nhiệm đến phòng tin tức của ban tuyên giáo thành ủy làm phó trưởng phòng Cũng thuộc loại điều động cung cấp bình thường Nhưng ban tuyên giáo đã sớm lan truyền ra các cấu đến chính là chuẩn bị tiếp nhận chức vụ của cung Hàn Lâm, trở thành trưởng phòng. Còn về phần cung Hàn Lâm thì cũng có tin đồn nói là ông sẽ bị điều đến phòng nghiên cứu cấp dưới. Tạp chí tuyên truyền Tân An là phó biên tập, cấp trưởng phòng. 3 giờ chiều cùng ngày, Bành Viễn Trinh về nhà tắm rửa một cái, thay đổi trang phục rồi đi làm. Vừa mới tiến vào cửa, liếc mắt một cách đã nhìn thấy một người thanh niên khoảng 26 năm. 27 tuổi Vóc sáng thấp bé ngồi ngay ngắn Ở bàn làm việc của Tôn Bình Đôi mắt của y rất nhỏ Tóc tai được chải cẩn thận giày da sáng loáng Thoạt nhìn đã biết là thông minh tháo vát Cung hàn lâm không có ở đây Mã tự ngẩn đầu Nhìn thấy bành viễn trinh liền kinh ngạc nói Viễn trinh cậu đã trở về Ừ tôi về đi làm lại Nghỉ mất mấy ngày Thật sự là ngại quá Bành viễn trinh nhẹ nhàng cười Người thanh niên có vóc sáng thấp cũng ngầm đầu cười tùm tỉnh với Bành Viễn Trinh Người này cười rất ôn hòa Nhưng lại mang đến cho Bành Viễn Trinh một cảm giác nham hiểm Bằng trực giác và sự lịch duyệt phong phú của kiếp trước Bành Viễn Trinh cảm thấy phải xếp người này vào bảng những người cần phải cẩn thận Người như thế lòng dạ rất hẹp hòi So với người đàn bà tranh chua tôn bình thì nham hiểm hơn nhiều Người này chính là gia cát cấu Gia Cát Cấu chủ động đứng dậy bắt tay Bành Viễn Trinh Đồng chí Tiểu Bành tôi ngưỡng mộ danh tiếng đắt lâu Tôi ở Ủy ban Nhân dân nghe nói ban tuyên giáo có một nhân tài hành văn rất tốt mới xuất hiện Bành Viễn Trinh cười bắt tay với Gia Cát Cấu Phó trưởng phòng Gia Cát, xin chào tôi là Bành Viễn Trinh Tôi đến phòng tin tức thời gian chưa dài Nên đối với công tác của phòng còn chưa quen thuộc Về sau xin đồng chí Tiểu Bành trợ giúp Bàn tay ra các cấu rất mềm mại tùy ý nắm chặt bành viễn trinh rồi buông ra ngay. Đúng lúc này cung hàn lâm bước vào, sắc mặt không được tốt lắm. Tâm tình của ông không được tốt. Ông ta mới từ nơi lãnh đạo được phân công quản lý mới Lưu Cường trở về. Lưu Cường đại diện cho ban tìm ông nói chuyện, nói là phải điều ông đến tạp chí của phòng nghiên cứu. Tuy rằng cấp bậc không thay đổi. Nhưng giữa một trưởng phòng một phòng nghiệp vụ cường lực với một phó biên tập một tạp chí thì vị trí sau thanh nhàn hơn nhiều. Không cần nói đến huyện lực thì cái gì cũng không có. Vốn cung hàn lâm ở vị trí trưởng phòng rất nhiều năm. Hoặc là từ cương vị này mà về hưu, hoặc là còn đề bạc thì nhất định phải lên cấp phó huyện. Mà ông ta cũng luôn nỗ lực được đề bạc lên cấp phó huyện. Ông ta mới hơn 40, vẫn còn hy vọng. Nhưng nếu đến tạp chí phòng nghiên cứu thì hoàn toàn đánh mất tiền đồ Hy vọng lên cấp phó huyện cũng tan biến trưởng phòng cung tôi đã trở về Bành viễn trinh lễ phép chào hỏi cung hàn lâm Cung hàn lâm quét mắt nhìn hắn, miễn cưỡng cười Ừ, tốt nói xong Cung hàn lâm liền im lặng ngồi im sau bàn làm việc của mình Không ngờ lại hút một điếu thuốc Cung Hàn Lâm tuy rằng có hút thuốc nhưng rất ít khi hút trong phòng làm việc. Hôm nay chính là lần đầu tiên. Ra các cấu dù bận nhưng vẫn ung dung tiếp tục ngồi một chỗ xem báo. Còn Mã Tử và Vương Na thì dùng ánh mắt thương hại âm thầm đánh giá Cung Hàn Lâm. Cung Hàn Lâm ở cấp trưởng phòng đã 10 năm. Lẽ ra sớm phải được đề bạc lên cấp phó huyện. Nhưng tới giờ vẫn chưa có cơ hội. Hiện giờ sắp bị xung quân, sao có thể không làm cho người ta cảm thán chứ? Bành viễn Trinh ngồi sau bàn làm việc của mình cầm một phần văn kiện xem qua trong lòng kỳ thật đang có suy nghĩ khác. Thật lòng, hắn không hy vọng cung hàn lâm rời khỏi phòng tin tức. Thứ nhất là cung hàn lâm đối với hắn rất thưởng thức, người cũng không tệ lắm, có thể được xem là người trung hậu. Tối thiểu là sau lưng không làm hại ai. Thứ hai, Cung Hàn Lâm một khi đi rồi, khẳng định Gia Cát Cấu sẽ tiếp nhận chức vụ. Gia Cát Cấu làm trưởng phòng với hắn mà nói là tồn tại sự phiêu lưu. Thứ ba là khi Gia Cát Cấu tiếp nhận chức vụ, thì sẽ chống ra vị trí phó trưởng phòng. Mặc kệ là ai đến đều không đến lượt hắn, bởi vì kinh nghiệm của hắn quá ít. Nói ngắn gọn một câu, Cung Hàn Lâm đi, bất lợi sẽ đến với Bành Viễn Trinh. Còn cung hàn lâm vẫn ở lại làm thì tài năng của hắn sẽ được phát triển. Nhiều lắm là một năm bằng nghiệp vụ năng lực của hắn đề bạc lên chức phó trưởng phòng là rất dễ dàng. Bành viễn trinh từ trước đến nay luôn là người quyết đoán. Suy nghĩ như thế, hắn quyết định giúp cung hàn lâm một phen. Tuy rằng con lẫn việc ít lời riêng tư của hắn, nhưng chuyện như vậy cứ sao hắn không làm chứ? Đương nhiên, sự tình so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Bởi vì việc điều động công tác cảo cung hàn lâm đã đặt lên bàn làm việc của trưởng ban Lưu Cường đề xuất trưởng ban tiêu cũng không có phản đối Trưởng ban tiêu sở dĩ không phản đối hiển nhiên bởi vì ra các cấu là người của ủy ban nhân dân Ông ta không muốn vì một vị trí cấp phòng nho nhỏ mà đắc tội với người rất có khả năng trở thành bí thư thành ủy Chủ tịch thành phố đương nhiệm chu quan lực Trưởng ban đã làm việc thông suốt Trên cơ bản chẳng khác nào là ván đã đóng thuyền Chỉ chờ phòng nhân sự hoàn tất thủ tục là cung hàn lâm có không muốn đi cũng phải đi Dù sao là điều động cán bộ cấp phòng trong ban tiên giáo Cũng không cần thông qua ban tổ chức cán bộ Đề nghị Chẳng mấy chút đã đến giờ tan tầm Có thể là nhà có việc Mã từ vội vàng đi mất Vương Na đứng dậy Đeo túi lên Nhìn về phía bành viễn trinh cười cười Viễn trinh Tôi về trước nhé đi được vài bước Đột nhiên cô dừng lại Cúi xuống bàn bành viễn trinh Hạ giọng nói Hoàng Đại Long muốn mời khách cùng đi chơi đi Tôi không đi đâu tôi còn có việc Bành viễn trinh cười Vương Na ổ một tiếng hơi thất vọng Đứng dậy đung đưa cặp mông đầy nặng Rời đi trên đôi giày cao gót Hôm nay cô mặc một chiếc váy da khá ngắn Nửa người trên bó sát trong lớp áo mỏng Làm nổi bật sáng người nóng bỏng của cô Nói một cách tông bằng Tuy dung mạo Vương Na không phải rất xinh đẹp Nhưng dáng người gợi cảm Khá có sức mê hoạt đối với nam giới Bành viễn trinh liếc nhìn theo bóng sáng của Vương Na Khóe mắt hắn chợt phát hiện Da cát cấu đang nhìn chầm chầm lên thân hình của Vương Na Bằng ánh mắt vô cùng tham lam và thèm khát Không khỏi âm thầm mỉm cười Thầm nghĩ Cô gái này là điển hình của loài gái chỉ thích ăn chơi hưởng lạc, tiêu tiền như nước. Một phó trưởng phòng nho nhỏ như người mà cũng có ý với cô ta. Nhất định chỉ tự làm mình mất mặt mà thôi. Đang suy nghĩ, ra cát cấu đứng dậy cầm cặp công văn của mình lên. Đi thẳng đến, không chào hỏi cung hàn lâm. Càng không nhìn thấy sự tồn tại của bành viễn trinh. Chỉ cần như vậy đủ để thấy, người này có phần khá kiêu căng. Gã không để cung hàn lâm vào mắt Là bởi vì gã có chuẩn bị mà tới Chuẩn bị đẩy cung hàn lâm đi Đối với một người mới Lại là nhân viên bình thường như bành viễn trinh Gã lại càng khinh thường Cung hàn lâm than nhẹ một tiếng Thu dọn đồ vật gì đó trên bàn mình Chồng rãi đứng dậy Vặn người Sau đó bước đi Chuẩn bị ra về Đến trước mặt bành viễn trinh cung hàn lâm cười cười Viễn Trinh còn chưa nghỉ sao Quá giờ rồi Bành Viễn Trinh lập tức đứng dậy Mỉm cười nhỏ giọng nói Trưởng phòng cung tôi muốn nói chuyện với ông Cung Hàn Lâm ngẩn ra Có việc sao Vâng Cung Hàn Lâm tới ngồi trên ví của Vương Na Nhìn Bành Viễn Trinh thở dài một cái Nói Tốt cậu có chuyện cứ nói đi Bành Viễn Trinh đi đến đóng cửa văn phòng Sau đó kéo ghế đến gần Cung Hàn Lâm Hắn chăm chú nhìn gương mặt đã bắt đầu thoáng hiện nét xà nua pha lẫn vẻ cô đơn của cung Hàn Lâm, nhẹ nhàng nói. Trưởng phòng, tôi nghe nói ban sắp điều anh đến phòng nghiên cứu biên tập tạp chí. Nghe Bành Viễn Trinh nhắc tới chuyện này, cung Hàn Lâm biến sắc, hơi phiền lòng, nhớ mày, cậu nghe nói. Lãnh đạo có gặp tôi nói qua rồi, đại khái là như thế. Trưởng phòng cung, anh muốn đi à? Bành Viễn Trinh lại hỏi. Cung Hàn Lâm cảm thấy bực bội thiếu chút nữa vậy tay áo bỏ đi thầm nghĩ hỏi như vậy không thấy là vô nghĩa sao? Mình mà muốn đi sao? Nhưng chuyện này có thể tùy ở mình được sao? Nếu trưởng phòng cung không muốn đi tôi có một đề nghị. Bành Viễn Trinh nói một cách nghiêm túc. Cung Hàn Lâm trước mắt sáng ngời. Ông ta chợt nhớ tới trưởng phòng cán bộ một chu đại dũng ở ban tổ chức cán bộ. Từng án chỉ. Vì đồng chí Tiểu Bành này có lai lịch không nhỏ Biết đâu hắn có thể giúp mình thoát khỏi tình thế khó khăn này Nhưng rồi Cung Hàn Lâm lại thấy thất vọng Không phải ông không tin Bành Viễn Trinh Mà là theo ông ta thấy Vấn đề điều động công tác của ông ta đã đưa ra cuộc họp xử lý của trưởng ban Lãnh đạo cũng đã tìm gặp ông ta nói qua Mà phòng tổ chức đang tiến hành thủ tục Với kinh nghiệm công tác gần 20 năm của mình Ông ta thấy đây là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể sửa đổi. Quan trọng hơn là, ra cát cấu đến phòng tin tức là nhắm vào cái ghế trưởng phòng mà tới. Gã tới đây. Ông ta cũng đành phải nhường chức vụ này cho gã, bởi vì gã là người của bên chính quyền thành phố. Chỗ dựa vững chắc sau lưng gã là chủ tịch thành phố Chu Quang Lực, mà ở ban tuyên giáo lại có Lưu Cường hết sức tiến cử. Ông không đỡ nổi. Chỉ cần ông vừa đi Ra các cấu hoặc sẽ tạm thời chủ trì công tác với vị trí phó trưởng phòng Chờ vài tháng sau lên trưởng phòng Hoặc gã sẽ trực tiếp nhận chức vụ trưởng phòng Cả hai tình huống đều có khả năng xảy ra Với tình thế này cho dù bành Viễn Trinh có mối quan hệ với ai đó Cũng không làm gì được Nghĩ vậy cung hàn lâm thở dài Viễn Trinh Ý tốt của cậu tôi xin nhận Nhưng chuyện của tôi Ban đã quyết định rồi, tối đa là cuối tuần tôi sẽ đến phòng nghiên cứu báo danh Không có khả năng thay đổi được nữa Bành viễn Trinh cười cười Trưởng phòng cung Gần đây không chỉ có trong ban có thay đổi về nhân sự Nghe nói thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều có sự điều chỉnh lớn Tôi nói câu này là phạm vào điều cấm kỵ Đó là khúc xảo đầu để chủ tịch thành phố chuẩn bị tiếp nhận bí thư thành ủy đấy cung Hàn Lâm Yên lặng gật đầu. Bành Viễn Trinh nói cũng có phần đúng. Gần đây cơ quan thành phố điều chỉnh nhân sự. Được lợi nhiều nhất là người bên ủy ban nhân dân thành phố. Lưu Cường là một trong những người vừa mới gia nhập vào phe chính quyền thành phố. Còn có rất nhiều vị trí đang được lần lượt điều chỉnh liên quan đến cấp huyện và cấp phòng. Trường phòng cung Không biết anh có nghĩ tới không Nếu chẳng may Tân Bí Thư Thành ủy Không phải là Chu Quang Lực Bành viễn trinh hạ giọng hỏi nhỏ Hắn nhớ rõ ràng Sau khi tiết Tân Lai chuyển đi Tân Bí Thư Thành ủy Là cán bộ từ tỉnh ủy đều xuống Chu Quang Lực vẫn là Chủ tịch thành phố Hết nhiệm kỳ này mới được chuyến đến Thành phố khác làm Bí Thư Thành ủy Chứ không đến lượt Chu Quang Lực Làm Bí Thư Thành ủy thành phố Tân An Ánh mắt cung hàn lâm thoáng ngưng động Nếu chủ tịch thành phố Chu không thể làm bí thư thành ủy Mà do người từ nơi khác đến nhậm chức tân bí thư thành ủy Điều này có nghĩa Một loạt thay đổi nhân sự hiện nay sẽ chấm dứt Thậm chí sẽ có sự điều chỉnh đảo ngược lại Bí thư tiết đều đi đã được mấy ngày Tôi đoán chừng chủ tịch thành phố Chu chưa chắc có thể đạt nguyện vọng Bởi vậy Tôi đề nghị trước mắt trưởng phòng cung cứ tìm cách trì hoãn chuyện của anh chỉ cần kéo dài 10 ngày. Nửa tháng. Có thể sẽ có biến truyền. Đuôi mày Cung Hàn Lâm nhướng lên, ông đột nhiên cảm thấy Bạch Viễn Trinh nói rất có lý. Hơn nữa, theo lời lẽ phân tích một cách rành mạch, chuẩn xác của hắn, e rằng không phải không có căn cứ. Cung Hàn Lâm do dự một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Đồng chí Viễn Trinh, có phải cậu có tin tức gì đó hay không, nói tôi nghe với." Bạch Viễn Trinh mỉm cười, Trường phòng làm sao tôi có tin tức gì được Chỉ là phán đoán mà thôi Đây là một cơ hội Tôi cảm thấy trưởng phòng nên tranh thủ nắm lấy nó Cung Hàn Lâm lặng im Thật lâu sau mới cười khổ nói Viễn Trinh ạ Nhưng nếu tôi muốn kéo dài Làm thế nào kéo dài được Phòng tổ chức sẽ không chấp nhận đâu Bành Viễn Trinh nhìn Cung Hàn Lâm một lúc Trong lòng thầm lắc đầu Thầm nghĩ người này quá thành thực đến mức cứng nhắc Không biết biến báo linh loạt. Càng không có một chút bản lĩnh tùy cơ ứng biến. Đây cũng là một yếu tố quan trọng khiến trong một thời gian lâu dài như vậy. Ông ta không được đề bạc. trưởng phòng cung, anh vẫn quá thành thật trung hậu. Bành viễn trinh bất đắc dí nhúng vai. Tôi nghĩ. Bây giờ nếu anh đột nhiên xin nghỉ bệnh. Lãnh đạo ban cũng sẽ không đến nỗi không cho anh một khoảng thời gian để khám. Chữa bệnh. Cả người cung hàn lâm chấn động Lắp bắp Giả giả bệnh Bành Viễn Trinh không nói gì Đây là sách lược Sao lại gọi là giả bệnh kia chứ Cung hàn lâm cắn chặt răng Tốt Viễn Trinh Tôi nghe lời cậu chấm thang lần này Mà tôi thật sự qua được nạn này Tôi nợ cậu một ăn tình rất lớn Bành Viễn Trinh cười cười Thầm nghĩ Chỉ có thể nói tới đây thôi Không thể đi quá xa được Nói thêm không thích hợp cũng dễ dàng phá tư quan hệ tốt đẹp giữa hai người Nếu ngay cả thâm ý kín đáo của Bành Viễn Trinh mà Cung Hàn Lâm cũng không nghe hiểu được Không thực hiện Thì hắn cũng không thể đỡ cho ông ta được Không có cách nào Chỉ nhỉ bệnh đơn thuần là chưa đủ Điều nấu chốt là phải lợi dụng mấy ngày nghỉ đó để làm cái gì đó Tranh thủ một chút Hai người sóng vai ra khỏi cơ quan thành ủy Cảm xúc của Cung Hàn Lâm rõ ràng đã chuyến biến tốt đẹp hơn nhiều. Cùng với Bành Viễn Trinh cười nói chia tay ở cổng. Ai về nhà lấy. Nhưng trên thực tế. Ngay khi bóng sáng Bành Viễn Trinh vừa khuất khỏi tầm mắt. Cung Hàn Lâm lại xoay người. Quay lại khu văn phòng. Đương nhiên ông ta sẽ không ngồi chờ chết. Đã nhiều năm công tác ở cơ quan như vậy. Ông ta cũng có mối quan hệ của mình. Bất kể là hôm nay Bành Viễn Trinh có nhắc nhở và đề nghị hay không có một chút công tác, ông ta phải đi làm. Mặt cho gió táp mưa xa. Mẹ không có ở nhà, Bành Viễn Trinh cũng không vội về. Hắn tùy tiện tìm một tiệm cơm trên đường ăn bữa cơm chiều, sau đó mới chậm rãi đi về nhà. Vừa mới bước vào cổng chính khu cư xá, hắn chạm mặt tào dính và mẹ cô, Lưu Phương. Thế nhưng... Thay đổi một góc 180 độ so với trước kia. Từ xa, Lưu Phương đã cười. Bước tới vồn vã chào đón. Viễn Trinh tan giờ làm việc rồi hả? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào nhà ăn đi, mẹ cháu không có ở nhà, từ nay về sau cháu phải đến nhà cô mà ăn. Khóe miệng bành Viễn Trinh hơi nhích lên một chút. Đối với loại phụ nữ hám lợi, xu nình đến mức độ như Lưu Phương, hắn thật sự chán ghép tới cực điểm. Nghe Lưu Phương chào hỏi hắn vốn định không thèm nhìn đi thẳng luôn Nhưng nể mặt tào dính nên khẽ gật đầu Không cần tôi ăn cơm rồi cảm ơn Vẻ mặt tào dính phức tạp quay đầu sang hướng khác Rõ ràng là xấu hổ vì hành vi của mẹ mình Bành viễn trinh liếc nhìn tào dính Lòng thầm thở dài Hôm nay đã tới tình trạng thế này Chắn ngang giữa hai người là cả một giấy núi lớn Thật khó để đến được với nhau. Thật ra, đời này, tình cảm giữa hai người vẫn chưa thật sự bắt đầu. Đối với Tào Dính, Bành Viễn Trinh phần nhiều cảm thấy thương xót. Một tình cảm dựa vào trí nhớ từ kiếp trước. Chứ không phải là sự rung động thật sự của trái tim. Tuy nhiên, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Tào Dính vẫn một lòng yêu hắn. Nếu không phải do vợ chồng Tào Đại bằng ngăn cản, rất có thể mạnh Viễn Trinh và Tào Dính dần dần rồi cũng đến được với nhau. Tào Dính, không phải con muốn tìm Viễn Trinh sao? Đi nhanh đi! Mẹ đi chở một mình được rồi. Hai đứa con trẻ. Đi chung với nhau đi lưu phương kéo kéo và áo con gái. Thúc dục Tào Dính xấu hổ và dần dữ, dầm chân che mặt chạy đi. Cô hiểu vì sao cha mẹ mình lại thay đổi. Từ kiên quyết phản đối cô và Bành Viễn Trinh lui tới Chuyển sang khuyến khích và ủng hộ Tình hình mấy ngày nay bên Bành ra Cô quan sát thấy Cũng đoán được một chút Mà trên thực tế Bành Viễn Trinh có thể làm cha con chương thừa nghiệp sụt đổ Là điều không phải người bình thường có thể làm được Nhưng bây giờ sự ủng hộ của cha mẹ lại khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ Cha mẹ càng như vậy cô càng không thể đối mặt với Bành Viễn Trinh. Tiểu dính Lưu Phương xấu hổ la lên lại lúc túng nhìn Bành Viễn Trinh cười nói. Con nhỏ này thật là không hiểu chuyện. Để cô gọi nó quay lại Bành Viễn Trinh quay lại nhìn theo bóng sáng tào dính che mặt chạy đi. Thở dài một tiếng không đáp lại Lưu Phương. Giảo bước đi về phía nhà mình. Sáng sớm hôm sau quả nhiên Cung Hàn Lâm xin nghỉ bệnh, nói là phải làm phẫu thuật cuộc thịt dư trong mũi, đã nhập viện. Bành viễn Trinh như chút được gánh nặng. Hắn biết trước tin tức, chỉ cần Cung Hàn Lâm đồng ý làm theo đề nghị của hắn. Cơ hội để Cung Hàn Lâm vẫn được giữ lại là khá chắc chắn. Mã Tử và Vương Na nghe vậy khá ngạc nhiên, nhưng lại hiểu ra là Cung Hàn Lâm vì bị chèn ếp, út ếp mà thành bệnh. Dù sao... Loại chuyện này đổ lên đầu ai, ai cũng không thể tiếp nhận nổi. Tận tuổi làm việc gần 20 năm. Thành tích nổi trội. Cấp trên đã không đề bạc lên chức. Lại còn đem chức vụ của mình giao cho một kẻ ngoại lai trẻ tuổi. Quả thật là khinh người quá đáng. Nhưng trong quan trường, không nói ăn tình, nhân nghĩa, chỉ nhìn kết quả thực tế. Chấm thang, tin cung hàn lâm nằm viện truyền ra. Rất nhiều người trong ban tuyên giáo có suy nghĩ tương tự như Mã Tử và Vương Nga. Một cách kín đáo, không ít cán bộ lão thành vì cảnh ngộ của cung Hàn Lâm mà cảm thán hồi lâu. Gia Cát cấu tỏ ra thờ ơ đối với chuyện này. 10 giờ sáng, gã từ chỗ Lưu Cường trở về, vừa vào cửa liền hướng về phía ba người Mã Tử khoát tay cười nói. Mọi người chuẩn bị một chút nha, 10 phút nữa, lãnh đạo bộ phận phân công. Quản lý sẽ đến văn phòng mở một cuộc họp ngắn sự hưng phấn trong giọng nói của Gia Cát Cấu không che giấu được. Gã mặc kệ cung hàn lâm là bệnh thật hay giả bệnh. Dù cung hàn lâm có bệnh hay không. Vị trí trưởng phòng tin tức. Không phải dành cho gã thì còn ai nữa. Bành viễn trinh liếc nhìn gã biết cái gọi là cuộc họp của lãnh đạo bộ phận phân công. Quản lý. Chỉ đơn giản là chính thức tuyên bố phó trưởng phòng ra cát cấu tạm thời nắm giữ chức vụ quyền trưởng phòng. Chủ trì công tác của phòng. 10 phút sau, ra cát cấu đi cùng ba người đến văn phòng Lưu Cường. Vào văn phòng ngồi xuống. Lưu Cường ngồi sau cách bàn rộng. Liếc mắt nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên mặt bành viễn trinh. Đây là lần đầu tiên Lưu Cường nhìn thấy bành viễn trinh. Lẽ ra đối với một đồng chí trẻ tuổi mà đã có năng lực viết lách như vậy là lãnh đạo phân công, quản lý Hẳn là y nên coi trọng và thu nhận làm tâm phúc để tiến hành bồi dưỡng Nhưng đối với Bành Viễn Trinh Lưu Cường đã có một áp cảm không thể nào gạt bỏ được Chẳng qua là vì trước kia Bành Viễn Trinh đã viết cách bản thảo kia cho Tiết Tân Lai Tiết Tân Lai công khai từ chối bản thảo do y viết Chỉ đích danh Bành Viễn Trinh viết thay Điều này làm cho Lưu Cường vô cùng mất mặt ở văn phòng thành ủy Thậm chí ở toàn bộ các cơ quan cao thấp của thành ủy Đồng thời với sự oán dẫn tiết tân lai Ba chữ Bành Viễn Trinh cũng trở thành một khối đá nặng trịch trong lòng y Khiến hế nhớ tới là y vô cùng khó chịu Thật ra Lưu Cường cũng hiểu là chuyện này không phải do Bành Viễn Trinh gây ra Nhưng không hiểu sao nỗi ác cảm này khiến y có một ấm tượng không tốt đối với Bành Viễn Trinh. Bây giờ y trở thành lãnh đạo trực tiếp phân công quản lý đối với Bành Viễn Trinh, cảm xúc tiêu cực đó liền phát xuất ra. Bành Viễn Trinh ngồi đó im lặng không nói, vẻ mặt không thay đổi, hắn rõ ràng nhận ra ánh mắt không tốt của Lưu Cường. Tôn Bình vừa đi, ra các cấu lại tới, Chu Thành Dung vừa bị cách chức, Lưu Cường lại xuất hiện. Coi như khá ngang tầm Làm cho người ta không còn biết nói sao Tuy nhiên Bành Viễn Trinh không sợ hãi Sau khi tái sinh tính cách của hắn cũng trở nên vô cùng vững vàng thấu suốt Hắn tuyệt không gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức chấm than Đối với hắn mà nói Loại chuyện không la nhau còn con này So với cả cuộc đời dài làm quan chức Không đáng để quan tâm Cùng với sự lên chức và sự tiến bộ về chính trị, hắn càng gặp phải nhiều gian ngăn, nguy hiểm rất phức tạp. Nếu ngay cả Lưu Cường và Gia Cát Tấu mà cũng đối phó không nổi, thà hắn từ chức rời khỏi cơ quan cho xong. Mặc cho gió táp mưa xa, cứ vững vàng bất động. Giữ vững lập trường, đương đầu với khó khăn mà vượt lên chưa đến giờ phút sau cùng quyết không buông bỏ. Đó là tổng kết hơn 10 năm kinh nghiệm làm một viên chức nhỏ trong quan trường của Bành Viễn Trinh. Trưởng ban Lưu, các đồng chí của phòng đều đã có mặt đông đủ, lãnh đạo xem Thật ra gã gọi Lưu Cường là trưởng ban Là có phần không đúng quy định Bởi vì Lưu Cường chỉ là nghiên cứu viên cấp phó huyện Cấp thấp, đảm nhiệm chức vụ cao Tạm thời phụ trách bộ phận phân công quản lý này mà thôi Nhưng gá gọi như vậy cũng không ai nói gì Lưu Cường rất hài lòng, gật đầu Ừ tốt lắm, chúng ta họp Tôi đến ban cũng chỉ mới được vài ngày, mấy ngày nay một mực làm quen với tình hình Công tác của phòng tin tức tôi vừa mới phân công có một số tình huống cụ thể còn chưa thật sự nắm rõ Đồng chí Cung Hàn Lâm bị bệnh phải nằm viện giải phấu Căn cứ theo sự bố trí của ban Đồng chí Sa Cát Tấu sẽ chủ trì công tác Đồng chí Sa Cát Tấu có năng lực nghiệp vụ rất cao Đã nhiều năm công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố Có kinh nghiệm công tác phong phú Tôi vi vọng các đồng chí khác ở phòng có thể ủng hộ công tác của đồng chí Gia Cát Cấu Phục tùng sự lãnh đạo của đồng chí Gia Cát Cấu Lưu Cường thong thả nói Mã Tử và Bành Viễn Trinh thầm trao đổi một ánh mắt Trong lòng đều hiểu được Hôm nay là ngày Lưu Cường ra mặt Chính thức đoạt quyền cho Gia Cát Cấu Lưu Cường một phen thuyết giảng Nói đến đó bèn tạm dừng một chút Lúc này Theo lẽ thường, đúng ra ba nhân viên Mã Tử, Vương Na và Bành Viễn Trinh phải chủ động bày tỏ thái độ, tỏ vẻ hoan nghênh và ủng hộ đối với tân lãnh đạo. Nhưng, Mã Tử không cầu lên chức, Vương Na bất cần, không sợ hãi, Bành Viễn Trinh lại có tâm tư khác. Lưu Cường đợi một lát, thấy ba người vẫn ngồi yên, không khỏi mất hứng, vẻ mặt của Sa Cát Cấu cũng trở nên khó coi. Đống lửa thứ nhất, Lưu Cường kho khan hai tiếng. Hắn sọc Gia Cát Cấu khẩn trương cười Tỏ thái độ Xin lãnh đạo cứ yên tâm Tuy rằng đồng chí lão cung không ở đây Nhưng công tác của phòng nhất định sẽ không bị bỏ rỡ Tôi nhất định sẽ đoàn kết Dẫn dắt ba đồng chí trẻ tuổi của phòng Làm tốt công tác Lưu Cường ừ một tiếng Gật đầu Nghe ra Cát Cấu nói như vậy Mã tử và Vương Na trong lòng đều cười lạnh Cái gì là đoàn kết Dẫn dắt đồng chí trẻ tuổi Anh so với chúng tôi chỉ lớn hơn vài tuổi. Trên thực tế, Gia Cát Cấu chỉ hơn Mã từ có một tuổi. Mã từ 26, còn Gia Cát Cấu thì 27 đều thuộc loại lớn tuổi rồi mà chưa kết hôn. Chẳng qua, Gia Cát Cấu 3 năm trước đã là cấp phó phòng, còn Mã từ đến nay chỉ là một nhân viên. Trải qua 3 năm, Gia Cát Cấu đã từ một phó tránh văn phòng đến phó trưởng phòng, xem như là tiến bộ khá mau. Lưu cường quét mắt nhìn mọi người đột nhiên trầm giọng nói Được rồi công tác của phòng nói đến đây thôi Sau đây tôi xin nói một chút ý tưởng cá nhân Ra cát cấu khẩn trương mở quyển sổ ra bày ra bộ giảng lắng nghe rồi sẵn sàng ly chấp Vương na khóe miệng hiện lên một sự coi thường Ban tuyên giáo không chỉ là bộ môn chủ quản việc tuyên truyền và ý thức hình thái của lãnh đạo Đồng thời cũng là nơi then chốt truyền đạt mọi quyết định của lãnh đạo Và đây cũng là bộ môn phục vụ. Vì để đề cao trình độ công tác. Xen luyện người trẻ tuổi. Đồng chí của phòng tin tức không chỉ ngồi trong phòng làm việc gọi điện thoại hoạt đọc bản thảo mà nên đến cơ sở để thể nghiệm. Thời gian định ra là nửa năm. Rút ra một đồng chí trẻ tuổi đến tòa soạn báo hoặc là các đơn vị cơ sở coi như là một loại bồi dưỡng và xèn luyện. Tôi đã làm báo cáo với trưởng ban tiêu và trưởng ban tiêu cũng rất đồng ý. Tôi cũng đã thương lượng với đồng chí Sa Cát Cấu quyết định cử đồng chí Tiểu Bành đi trước Về sau các đồng chí của phòng sẽ luôn phiên đi xuống Lưu Cường lời vừa thốt ra, Mã Tử và Vương Na sắc mặt đều biến đổi Nhân viên cơ quan xuống cơ sở thể nghiệm cuộc sống không có gì lạ Nhưng bình thường cũng chỉ có 3 ngày Nhiều lắm là nửa tháng Nhưng bây giờ lại là nửa năm Hiển nhiên đây chẳng phải là rèn luyện đơn giản như vậy Hơn nữa, Lưu Cường điểm xanh Bành Viễn Trinh đi trước, trong đó có khúc mắc ai cũng mơ hồ đoán được vài phần. Bành Viễn Trinh đuôi lông mày nhứng lên, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, Lưu Cường mới nhận chức đã đốt lên ba đống lửa. Và đống lửa thứ nhất chính là đốt trên đầu mình. Luôn phiên đến cơ sở không tính là gì. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Chỉ cần Bành Viễn Trinh đi xuống. Lưu Cường làm lãnh đạo phân công quản lý của ban tuyên giáo Sẽ tận dụng cơ hội và biện pháp khiến Bành Viễn Trinh Trường Kỳ ở lại dưới Ra cát cấu lập tức hùa theo Vâng, tôi rất đồng ý với an bài của lãnh đạo Đây là sự rèn luyện và bồi dưỡng của phòng đối với đồng chí trẻ tuổi Xin lãnh đạo cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp tốt công tác Sau khi trở về, đồng chí Tiểu mạnh và Tiểu Mã sẽ bàn giao công tác với nhau Đồng chí Tiểu Bành ý kiến của cậu như thế nào? Tôi không có ý kiến, xin phục tùng bố trí của tổ chức Bành Viễn Trinh không có bất luận một do dự nào trực tiếp trả lời Thần sắc bình tĩnh thong rong Mọi người rời khỏi văn phòng của Lưu Cường Ra các cấu tiếp tục ở lại Sau khi bước vào văn phòng Mã tử tức giận bất bình nói Viễn Trinh, đây không phải là quá bậy bạ sao? Đang nhiên ổn, cái gì là luôn phiên xuống cơ sở chứ? Phòng tin tức là bộ môn chủ quản Cũng chưa từng có tiền lệ như vậy Ai, chú em thật là xui xẻo Vốn nghĩ Chu Thành Dung đi rồi Tôn Bình đi rồi thì cậu có thể ngầm đầu lên Kết quả Mã tự thở dài, lắc đầu Viễn Trinh, tôi cảm thấy đây là cố ý trả đũa Bằng không, ban nhiều phòng như vậy Vì sao chỉ có phòng tin tức chúng ta là phải xuống cơ sở rèn luyện Và vì sao phải điểm danh cậu đi trước Người ta xuống cơ sở rèn luyện thì chỉ có lãnh đạo mà thôi để sau này dễ dàng đề bạc Chúng ta là tiểu nhân viên đi xuống rèn luyện làm cái gì? Rõ ràng, Viễn Trinh, tôi đề nghị cậu nên đi tìm lãnh đạo, ngàn vạn lần đừng nên xuống cơ sở Tôi sợ là sau khi cậu xuống rồi thì cương vị của cậu sẽ bị người khác lấy mất Mã tự hướng nhìn bành Viễn Trinh Cậu vừa rồi không nên đồng ý Vương Na thì mỉm cười không nói, nhìn Bành Viễn Trinh ánh mắt có chút tò mò. Cô nhìn Bành Viễn Trinh xem hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Vương Na xem ra Bành Viễn Trinh là người rất có lai lịch. Lưu Cường là một nghiên cứu viên điều tra có năng lực gì áp chế Bành Viễn Trinh. Cho nên cô căn bản không lo lắng cho hắn. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Chỉ là xuống cơ sở thôi mà, chỉ có nửa năm, không sao đâu. Lãnh đạo đã quyết định điểm danh bảo tôi đi Tôi làm sao kiên quyết từ chối không đi chứ Nếu như vậy thì người ta sẽ nói tôi không phục tùng bố trí của tổ chức Rồi lấy cách đó chụt mũ tôi Tôi làm sao mà chống đỡ nổi mã tự nhớ mày Vừa muốn nói điều gì thì đột nhiên ngoài cửa nghe thấy tiếng bước chân Biết là ra cát cấu đã trở lại liền ngậm miệng không nói nữa Bành viễn Trinh cũng mỉm cười Vùi đầu vào văn kiện trên bàn Lưu Cường trả đũa nhanh như vậy Nằm ngoài dự kiến của hắn Bởi vậy có thể thấy tố chất của người này không cao Hắn nếu muốn phản kích thì có rất nhiều cách Chỉ có điều hắn không muốn trở mặt với Lưu Cường Dù sao thì cũng là người trong quan trường Không thể cứ đối chọi mãi với lãnh đạo phân công quản lý Lúc trước là Chu Thành Dung Sau này là Lưu Cường Nếu lan truyền ra ngoài thì đối với hắn ảnh hưởng cũng không tốt Bành Viễn Trinh nhận thấy Lưu Cường và Gia Cát Cấu làm vậy thật sự là quá ngây thơ Hắn nắm chắc chẳng bao lâu nữa Gia Cát Cấu sẽ chủ động mời hắn quay về Đạo lý rất đơn giản Phòng tin tức trước sở đều do một mình Cung Hàn Lâm chèo trống Mã Tử và Vương Na Căn Bản đều không phải là người tài giỏi Hiện tại Cung Hàn Lâm không ở đây Hắn nếu xuống cơ sở thì khi dính dáng đến nghiệp vụ công tác thì Gia Cát Cấu biết rằng Y đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Trong thời điểm cần làm ra thành tích mà những người có khả năng lại bị điều đi, khi đó chẳng khác nào tự làm khó mình. Gia Cát Cấu có lẽ cũng biết viết tài liệu. Nhưng Bành Viễn Trinh lại thấy Y luôn bày ra tư thế làm quan. Cũng không phải là kẻ có thể yên ổn ngồi viết tài liệu. Còn về phương diện khác, Cung Hàn Lâm có lẽ sẽ không bao lâu nữa sẽ trở về Chỉ cần việc ra các cấu tiếp nhận chức vụ trưởng phòng tan biết Cung Hàn Lâm đề xuất để Bành Viễn Trinh trở về sẽ thuận lý thành trương Cho nên căn cứ vào suy xét đó, Bành Viễn Trinh quyết định tạm thời tính để xem biến Hắn thật ra muốn nhìn thấy đống lửa này của Lưu Cường và ra các cấu có thể thiêu cháy hắn hay không? Nhưng sau này, Bành Viễn Trinh đã thay đổi chủ ý bởi vì sự khiêu khích của Gia Cát Cấu đã hoàn toàn chọc giận hắn. Gia Cát Cấu đẩy cửa bước vào văn phòng, hướng Bành Viễn Trinh vẫy tay nói. Tiểu Bành, đi theo tôi đến phòng họp. Tôi có vài chuyện cần nói với cậu. Bành Viễn Trinh vâng một tiếng rồi đứng dậy đi theo. Hai người đi rồi, Mã Tử ngầm đầu nhìn Vương Na Hạ giọng nói. Tôi nói cho cô biết nhé, Viễn Trinh đi rồi. Hai chúng ta xem như thay thảm. Ở phòng này không thể không viết tài liệu. Gia Cát Cấu khẳng định sai bắt chúng ta làm. Vương Na không thèm để ý, bĩu môi nói: "Tôi mặc kệ công việc của tôi không phải là viết tài liệu, nhưng nghiệp vụ của anh là viết, Gia Cát Cấu khẳng định là sai bắt anh làm." Vương Na có chút vui sướng khi người khác gặp họa. "Gia Cát Cấu," Mạnh Viễn Trinh đi theo Gia Cát Cấu đến phòng họp của ban tuyên giáo. Đồng chí Tiểu Bành ngồi đi, tôi tìm cậu nói chuyện chút. Gia Cát Cấu tuổi không lớn, nhưng vì công tác nhiều năm ở cơ quan. Học theo kiểu cách làm quan nhưng thật ra học chưa được thấu đáo. Bành Viễn Trinh mỉm cười, ngồi đối diện với Gia Cát Cấu, nói. Lãnh đạo có chỉ thị gì, tôi xin lắng nghe. Gia Cát Cấu cười tùm tìm nhìn Bành Viễn Trinh hạ giọng nói. Tiểu Bành! Chuyện của cậu kỳ thực tôi trước tiên cũng đã cùng lãnh đạo phân công quản lý kết nối qua Vừa rồi sau khi mọi người đi Tôi đã tranh luận với lãnh đạo Ý kiến cá nhân tôi là không vi vọng cậu đi xuống cơ sở Ý của tôi là muốn mã tự đi Rèn luyện một chút rồi sau đó trở về làm phong phú nghiệp vụ của phòng chúng ta Ra các cấu lời này nửa thật nửa giả Bành viễn trinh trong lòng biết rõ nhưng tạm thời chỉ lắng nghe Rất hiển nhiên, việc điểm danh bành viễn trinh xuống cơ sở là chủ ý của Lưu Cường chứ không phải là gia cát cấu mong muốn. Gia cát cấu tuy rằng đến phòng không lâu, nhưng đối với tình huống của phòng tin tức cũng đã sớm có hiểu biết qua. Mã tử và Vương Na năng lực nghiệp vô rất kém, gần như không viết được tài liệu. Việc ở phòng hầu như là do cung hàn lâm đảm trách. Tôn mình thì tổng hợp lại. Mã tử và Vương Na chỉ là chân chạy vặt. Trong tình huống như vậy, Gia Cát Cấu dĩ nhiên là không muốn Bành Viễn Trinh rời khỏi Đây không liên quan gì đến quan hệ cảm tình cá nhân mà chỉ quan hệ đến công tác Y chủ trì công tác của phòng tin tức, dưới tay không có nghiệp vụ nòng cốt chẳng phải là rất khó xem Còn với Vương Na, Gia Cát Cấu còn có điểm mờ án riêng tư Cho nên, suy đi xét lại thì cũng chỉ có thể để mã tử đi xuống mà thôi Nhưng Gia Cát Cấu lại không dám đối kháng với lãnh đạo phân công Đã nghĩ muốn nói chuyện với Bành Viễn Trinh Xui hắn chủ động đến tìm lãnh đạo yêu cầu ở lại Nói cách khác y muốn lợi dụng Bành Viễn Trinh rồi lại muốn trước mặt lãnh đạo biểu hiện mình Vừa muốn cho Bành Viễn Trinh cảm kích y, lại không để người khác nghĩ rằng mình vì cấp dưới mà tranh thủ lợi ích Cơ quan còn rất nhiều hạng người như thế Mạnh viễn trinh trong lòng mỉm cười, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chúng ta làm lãnh đạo phân công công tác thì cũng xuất phát từ công tác mà thôi. Đối với khả năng viết tài liệu trời cho của cậu rất là thưởng thức. Trưởng ban lưu không dưới một lần khen ngợi cậu trước mặt tôi. Và các cấu nói rất nhanh. Tôi đề nghị cậu nên chủ động gặp lãnh đạo nói chuyện một chút. Nói ra cách nghĩ của mình. Tôi nghĩ chỉ cần thái độ cậu đúng đắn. Lại thành khẩn thì lãnh đạo sẽ suy nghĩ lại Ngoài ra còn một số việc cậu cũng hiểu nên làm thì phải làm Tôi thời điểm còn ở Ủy ban Nhân dân cũng nghe nói đến một việc Tiểu Bành à, lãnh đạo Trung Quy vẫn là lãnh đạo Lãnh đạo không có khả năng quý đầu chức chúng ta Chúng ta làm cấp dưới nên tạo mối quan hệ tốt với lãnh đạo Chỉ có như vậy thì mới tiến bộ được Và các cấu nói một cách đầy thâm ý Tiểu bành cậu hiểu lời tôi nói không? Bành viễn trinh trong lòng cười lạnh. Gia cát cấu đây là án chỉ hắn nên đi tặng quà cắp cho Lưu Cường. Chủ động kết nối. Giải trừ áp cảm trong lòng Lưu Cường đối với hắn. Sau đó ở lại giúp gia cát cấu làm tốt công tác ở phòng. Bành viễn trinh là ai? Làm sao có khả năng để y đùa dẫn chứ? Lãnh đạo lời nói quá thâm ý. Tôi có chút nghe không rõ. Bành viễn trinh mỉm cười thản nhiên cười. Gia cát cấu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Y thấy mình đã đủ thẳng thắn, thành khẩn, tính toán chu toàn và thậm chí đã nói trắng ra. Nhưng tên tiểu tử này lại phán một câu. Nghe không rõ, não hắn chứa nước ạc. Gia cát cấu tức giận mắng trong lòng, sắc mặt có chút khó coi. Y trầm giọng nói. Tiểu bành, sự việc liên quan đến tiền đồ cũng không thể không lo. Cậu phải biết rằng cơ sở và cơ quan khác biệt nhau rất lớn. Tôi kiên quyết phục tùng quyết định của tổ chức kỳ thật rèn luyện mấy tháng ở cơ sở cũng không có gì là không tốt. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Đồng thời, tôi cũng là một đảng viên. Trong thời khắc nấu chốt, tuyệt không chối từ và không đưa ra bất luận một yêu cầu nào với tổ chức. Bành Viễn Trinh thần thái trình trọng kiên quyết, ra vẻ hiểu lầm ý của Gia Cát Cấu. Gia Cát Cấu giận tím mặt. Tên tiểu tử này không ngờ lại giả ngây giả dại trước mặt mình. Gia Cát Cấu ngăn cơn tức, vừa muốn nói gì thì lại nghe Bành Viễn Trinh nói tiếp. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi sẽ không mang phiền phức đến cho lãnh đạo. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép trở về làm việc. Nói xong, Bành Viễn Trinh mỉm cười đứng dậy. Gia cát cấu trong lòng cơn tức không thể phát ra ngoài Chỉ có thể khoát tay Được cậu trở về đi Bành viễn trinh gật đầu Hắn bước ra khỏi phòng họp chưa xa Chợt nghe ra cát cấu đá mạnh vào cánh cửa Hướng phòng lưu cường đi đến Mặc kệ bành viễn trinh nghe hiểu hay không hiểu Y cũng phải vì tiền đồ của mình Cũng muốn hết sức giữ bành viễn trinh ở lại Vì thế y ráng sẵn cơn tức Muốn đi thăm dò thái độ của Lưu Cường lại lần nữa Nếu thái độ Lưu Cường kiên quyết Vậy thì chỉ có thể để vậy thôi Khi ra các cấu trở về Sắc mặt không được tốt lắm Hiển nhiên là từ Lưu Cường không có được những gì y muốn Buổi chiều Vương Na nghe một cuộc điện thoại Sau đó nở nụ cười đi qua bàn bành Viễn Trinh Nói rất nhỏ Viễn Trinh Mẹ cậu không ở đây Chắc buổi tối cũng sành Hoàng Đại Long muốn mời cậu ăn cơm cậu có thể nể mặt một chút hay không Bành Viễn Trinh do dự rồi gật đầu Hoàng Đại Long trong lúc mạnh lâm nằm viện cũng chạy ngược chạy xuôi tốn không ít sức lực Hắn cảm thấy nên ăn với Hoàng Đại Long một bữa cơm để nói lời cảm ơn Thấy Bành Viễn Trinh đồng ý Vương Na thật cao hứng Cô thay Hoàng Đại Long hẹn Bành Viễn Trinh mấy lần nhưng chưa lần nào thành Hôm nay thành công Hoàng Đại Long nhất thời cao hứng, nói không chừng sẽ mua cho cô một sợi dây chuyền Vương Na là loại đàn bà rất ham thích vật chất, dục vọng Bởi vậy cô ta mới qua lại với Hoàng Đại Long Hoàng Đại Long tuy rằng không có đăng ký kết hôn với cô, nhưng đối với cô cũng chưa từng keo kiệt Vương Na mặt mày hớn hở đứng ở bàn làm việc bành viễn trinh Từ góc độ của gia cát cấu thì hai người xem qua có chút rất thân mật Y trong lòng cảm thấy không được thoải mái, Y đã sớm có chủ ý với Vương Na. Lúc còn ở Ủy ban Nhân dân thành phố đã từng để ý đến cô, nhưng Vương Na làm sao mà để ý đến chứ? Hiện giờ Y được điều nhiệm đến phòng tin tức, trở thành lãnh đạo trực tiếp của Vương Na. Biết rằng Vương Na đến nay vẫn chưa kết hôn, tâm tư trong lòng của Y lại bùng phát. Khu khu khu ra cát cấu làm bộ ho khan vài tiếng Ngẩn đầu nhìn hai người nhú mày nói Đây là lúc đi làm tất cả im lặng đi Hi hi ha ha mãi Khiến người khác trong phòng không làm việc được Bành viễn Trinh không để ý tiếp tục xem báo Vương na có chút coi thường không thèm để ý Liếc mắt nhìn ra cát cấu Biếu môi một cây rồi quay lại bàn làm việc của mình Lầm bầm cái gì đó Tuy rằng nghe không rõ Nhưng khẳng định là chẳng có cái gì hay Bành viễn trinh khói mắt phát hiện Gia cát cấu đến bên cạnh Vương Na Cúi người xuống làm như đang sắp xếp công việc Nhưng Vương Na vẻ mặt trào phúng Xoay đi chỗ khác Không thèm để ý đến ý Gia cát cấu cảm thấy sượng mặt Nhưng ý lại không phát cáo với Vương Na Chỉ có thể xoay về chỗ ngồi Vương Na quả thật không thể nào đem Gia cát cấu để vào mắt Đừng nhìn y làm phó trưởng phòng chủ trì công tác phòng tin tức. nhưng trong mắt vương nạ y không hơn không kém chỉ là một tên ăn mày.